Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1 Hôm nay bắt đầu làm ma hoàng. Trước mặt đám người có nam có nữ. Giờ phút này toàn quỷ thành một mảnh. Một mình đứng thẳng trần lạc dương có chút tròn váng. Chính mình tựa như là xuyên qua. Xuyên qua đến một bộ tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng người mặc cổ điện phục sức trong thân thể. Thân thể này tựa hồ ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nhưng giống như là trọng thương trong người bộ dáng. Muốn phát lực đau toàn thân đều đau càng hòng bếp chính là chính mình không thể kế thừa thân thể nguyên chủ nhân ký ức đối với trước mắt tình cảnh cùng qua lại kinh lịch hoàn toàn không biết gì cả nhìn lên trước mặt ốFp một chút quỳ một mảnh người Trần Lạc Dương thần sắc cổ quái bất qua trước mắt đám người giờ phút này đều quỳ dạp xuống đất không dám ngừng đầu cũng liền nhìn không thấy trên mặt hắn dị dạng biểu lộ một người trong đó lão giả túi đầu nói ra lão nâu quáy nhiều giáo chủ thành giá tội đáng chết vạn lần khẩn cầu giáo chủ khoan thứ Những người khác cũng đều sợ hãi túi đầu nói ra, khẩn cầu giáo chủ thứ tội. Trần Lạc Dương rất đau đầu. Ba cái kinh điển vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Sau đó nên làm gì? Trân Lạc Dương ánh mắt hướng phía dưới, vụ trộm quan sát trước mặt những này người. Nam nữ già trẻ đều có, toàn là một bộ cổ trang cách thán mặc. Có ít người, bên hông phối đau kiếm. Bất quá, tất cả mọi người tất cung tất kính, thậm chí là kinh sợ. Bọn hắn xưng hô ta, giáo chủ. Rất kính sợ ta. Đốt. Nhưng nếu như những này người biết giáo chủ của bọn hắn đã đổi người, nói không chừng sẽ toàn thể bạo cầu. Ta thân thể này trước mắt bị trọng thương, làm bất quá bọn hắn A. Trước hết ổn định bọn hắn. Nghĩ đến nơi đây, Trần Lạc Dương lấy lại bình tĩnh, mặt không biểu tình, dùng một loại cao cao tại thượng giọng điệu, lệnh nhặt hỏi, đều tụ ở đây, làm cái gì? bẩm giáo chủ, ngay trong lúc bê quan, lão nô bọn người ở tại bên ngoài hộ pháp. lão giả càng phát ra kính cẩn nghe theo. Có thể lúc trước trong phòng đột nhiên chuyển ra đại lượng mùi máu tanh, lão nô đám người thực sự không dám quá yếu nhiều giáo chủ, lại trong lòng khó có thể bình an. Hắn hơi hơi dừng một chút về sau, lập tức tiếp lấy lại nói ra, "Giáo chủ thần thông cái thế, Uy Lâm Thiên Điện, không phải lão nô đám người có thể vọng thêm phòng đoán, chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, tụ tập ở đây, quá nhiều giáo chủ thành giá, vạn mong giáo chủ thứ tội." Mùi máu tanh. Trần Lạc Dương có chút hoảng hốt. Trong đầu của hắn hiện hiện một cái thần bí ấm đen. Tâm nghiệm động chỗ, lại mở ra nắp ấm. Thân ấm bên trong, là huyết hồng quỳnh tương. Nhớ kỹ lúc trước tại làm tinh chính mình ngẫu nhiên đạt được một cái màu đen nắp ấm. Nhưng tìm không thấy thân ấm, về sau liền không có quá coi ra gì. Hiện tại mơ hồ linh hồn xuyên qua đến cái này thế giới mới, nắp ấm cũng đi theo đến đây. Trước mắt nắp ấm cùng thân ấm lại đã hoàn toàn hợp nhất, thành một cái hoàn chỉnh ấm. Xem ra, thân ấm trước kia không tại làm tinh, mà là ở cái thế giới này. Là cái kia nắp đấm. Đem linh hồn của hắn mang tới đây. Thân ấm, lúc trước khả năng ngay tại trước mắt cỗ thân thể này nguyên chủ nhân trong tay. Mà bây giờ cái này cái thần bí ấm đen, cùng bản thân hắn hợp nhất, dung nhập linh hồn hắn bên trong. Sự tình làm thành bộ dáng này, hẳn là cái này ấm đen thủ bút. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Hắn vội vàng nghĩ ấm đen sự tình, không có ngay lập tức mở miệng nói chuyện. Trước mắt một mảnh trầm mặc, quỳ xuống trong lòng mọi người càng phát ra sợ hãi. Giữa lúc bọn hắn cảm giác khẩn trương đến muốn hít thở không thông thời điểm, phía trên cuối cùng chuyển đến Trần Lạc Dương thanh âm. Nghiệm tình các ngươi một mảnh trung tâm, đứng lên đi. Đám người cùng nhau buông lỏng một hơi. Tại địa phương khác, bọn hắn đều là hoành hành một phương lão ma. Nhưng mới vừa rồi, có ít người phía sau quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trần Lạc Dương trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mặt ngoài, hắn từ đầu đến cuối một phái uy nghiêm khí tượng. Được rồi, tất cả giải tán đi. Trần Lạc Dương dùng bình thản bên trong mang theo hờ hững ngữ khí nói. Trước mặt đám người vội vàng lần nữa hành lễ, tuân mệnh. Một đám người một mực cung kính lui ra khỏi phòng. Một cái trung niên nữ tử rơi vào cuối cùng, vừa ra đến trước cửa, thận trọng hỏi, giáo chủ, hôm nay bữa tối. Tổng quản nội vụ, quản gia, thị nữ tổng quản một loại nhân vật à? Trần Lạc Dương trong lòng suy đoán. hắn ổn định trận cước, không vội không từ, lạnh nhạt mở miệng. Như cũ. Là, giáo chủ. Đối phương cung kính lui ra ngoài cửa, cũng đóng kỹ cửa phòng. Gian phòng bên trong, chỉ còn chính mình một người, Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài. Hắn đi vào trước gương, thần sắc cổ quái. Trong gương một thanh niên nam tử, ngũ quan tướng mạo, cùng nguyên bản tại làm tinh chính mình giống nhau như lúc Nhưng ăn mặc là một thân cổ trang. Đen nhánh trường bào và táo cùng ống tay hào tất cả cút lấy viền vàng, biên giới đường vân cổ phát hơi thở mạnh, để cả người hắn nhìn qua tràn ngập huy nghi. Chính mình đặt mình vào gian phòng cũng là một phái nếp xưa. Nếu như nói là người khác thừa dịp hắn hôn mê, cho đổi quần áo sau đó đem người đem đến gian phòng bên trong tới đùa ác, thân thể kia bên trong không giống bình thường lực lượng cảm giác, cũng không tốt nguy trang a Mà lại, trong gương chính mình, trong đồng tử vậy mà tại phát ra nhàn nhạt hát quang. Ta đây rốt cuộc là cái gì giáo chủ? Đây cũng là cái thế giới như thế nào? Hắn thu thập tâm tư, kiểm tra trong phòng đồ vật. Trên bàn sách phát hiện một phong thư. Chuyện đã xảy ra, bản tọa đã biết tất Hết thẻ chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Từ xưng hô đến xem, hẳn là chính mình vị giáo chủ này chuẩn bị phát cho mệnh lệnh của người khác, bất quá còn không có phát ra. Trần Lạc Dương tiếp tục tìm, đi vào một loạt trước kệ sách. Thần Châu Chí. Trần Lạc Dương mở sách đọc. Phương thế giới này, trên thói quen được xưng là Thần Châu Hạo Thổ. Võ đạo cường giả đẩy núi lớp biển, phi thiên độ địa Thần Châu Hạo Thổ nhiều năm trước kia đã từng trăm nước tranh hùng. Bây giờ, thì có Đại Hạ Hoàng Triều làm trung thổ thần châu trên danh nghĩa đại nhất thống hoàng triều. Cũng sưng trung ương hoàng triều. Đại hạ hoàng triều nội bộ có thật nhiều võ đạo thánh địa, danh môn thế gia làm theo ý mình, giống như quốc gia bên trong quốc gia. Bất quá trên bên ngoài, mọi người vẫn phụng đại hạ hoàng triều vì thiên hạ trung chủ. Mà tại đại hạ hoàng triều bên ngoài, thì có Nam Hoang Ma vực ma giáo cùng Mạc Bắc Tái ngoại dị tộc. Một nam một bắc, đều có nhập chủ thần châu trung thổ, quân lâm thiên hạ hùng tâm. Vạn hạnh có thần châu Đệ nhất thánh địa kiếm các tòa trấn. Bảo vệ trung thổ, tuyệt đại đa số thời điểm đều cùng đại hạ hoàng triều cùng tiến cùng lui. Bây giờ thời đại nhân vật chính, hợp sương tam hoàng ngũ đế. Trong đó đứng đầu nhất người có ba vị. Ma giáo giáo chủ, kiếm các các chủ, dị tộc tộc chủ, ba người tịnh sương tam hoàng, tức ma hoàng, kiếm hoàng, đao hoàng, cùng một chỗ khinh thường thiên địa, quan sát thương sinh. Trần Lạc Dương thấy thẳng như mày. Chính mình cái này giáo chủ, chẳng lẽ nói, chính là trong truyền thuyết ma giáo giáo chủ. Thần Châu hạo thổ đỉnh cao nhất tồn tại, tam hoàng một trong ma hoàng. Người người khát vọng được mà chu diệt, nhưng lại người người e ngại. Cao nhất đại ma đầu. Thủ hạ tả hữu song xứ, bốn điện thủ tọa, bảy đại nguyên Lão bát phương hộ pháp, cường giả như mây, vạn chúng cùng theo. Thần Châu chính đạo công địch, nhân gian đắc ngậu. Chính mình đoạt xá như thế số một đại nhân vật. Quá khoa trương đi. Trần Lạc Dương giở khóc giở cười. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong lòng suy đoán, có lẽ là khác mộ mộ giáo Không nhất định chính là ma giáo. Sau đó hắn đã nhìn thấy một đoạn như vậy lời nói. Ma giáo chân giáo thần công, thiên ma huyết, lịch đại đơn truyền, vẹn vẹn giáo chủ có thể tập luyện, tu luyện có thành kiểu, mắt hiện huyền ô ánh sáng, trong thiên hạ duy nhất, vô pháp giảm mạo Trần Lạc Dương quay đầu nhìn tấm gương. Trong gương chính mình một đôi phát ra hắc quang con người, như thế dễ thấy. Hắn ngựa đầu trục trục chán. Trong gân tượng, bình thường đều là đại năng cao thủ sẽ ra ngoài ý muốn về sau còn lại ngoan cường một sợi thần hồn không tiêu tan. Sau đó chiếm cứ một cái tầng dưới chốt khổ bức thân thể thiếu niên, đoạt xá trọng sinh. Tiếp lấy một đường nghịch tập, Đông Sơn tái khởi. Làm sao đến chính mình nơi này, giống như trái ngược. Trần Lạc Dương thở dài. Cứ như vậy xem ra, người trong ma giáo nếu như phát hiện giáo chủ của bọn hắn đổi người sẽ bạo cầu. Nếu như chính mình muốn trộm trộm chuồn đi rời đi ma giáo, sau khi rời khỏi đây cũng nhiều đến là nghĩ muốn xử lý hắn, chứ ma vệ đạo cái gọi là chính phái cao nhân Cái này bắt đầu, trong ngoài đều khốn đốn A. Bất quá trần lạc dương lại nhiều hơn mấy phần cảm giác hưng phấn. Đời trước tại Lam Tinh, hắn từ nhỏ một mình sông sáo. Nam gai nếm mật thời gian có tội. Mở mày mở mặt thời gian có tội. Bí quá hóa liều thời gian cũng có tội. Ngọt bùi cay đắng đều nếm khắp. Ngắn ngủi thời gian mấy năm lên xuống, thần kinh đã sớm bị rèn luyện cực kỳ cứng cỏi Tại ta có thể triệt để trưởng không thế cục trước, có chút hí kịch còn muốn tiếp tục diễn tiếp, thật sự là nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỳ A. Trần Lạc Dương cảm khái một tiếng. Sau đó hắn lại cười lên. Hướng phương diện tốt nghĩ, chính mình không cần từ tầng dưới chốt vất vả đi lên đánh liều. Bất quá, nói trở lại, như bức như vậy một vị đại nhân vật, làm sao lại rơi xuống bộ này ruộng đồng rồi. Hắn lại nghĩ tới cái kia cái thần bí ấm đen. Cái này ấm đen trước mắt không có thực thể, nên như thế nào sử dụng đâu. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên nhắm mắt lại. Trong ý thức một vùng tăm tối. Nhưng rất nhanh sáng lên quang huy. U ám quang huy bên trong, thôn kia thần bí ấm đen hiện hiện. Liên quan tới ta cái này ma hoàng, ta biết quá ít, có thể hay không biết tương quan tin tức cản kẽ đâu?" Trần Lạc Dương thầm nghĩ nói. Ai ngờ ý niệm vừa mới động, trước mắt ấm đen, nắp ấm đột nhiên mở ra. Trong bầu huyết hồng quầng tương, nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Từ ấm miệng dâng lên đạo đạo huyết sắc xương mù. Xương mù ngưng kết thành một đại thiên huyết hồng văn tự, hiện ra tại Trần Lạc Dương trong đầu. Trần Lạc Dương, 20 tuổi. Với nhìn thấy hàng chữ thứ nhất, Trần Lạc Dương liền không bình tĩnh. Không chỉ có bề ngoài đồng dạng, thân thể nguyên chủ nhân cũng gọi cùng một cái tên. Cái này có thể có chút ý tứ. Hán tiếp tục nhìn xuống. Huyết vụ ngưng kết thành bản này văn tự, kỹ càng giới thiệu vị này mà giáo giáo chủ cuộc đời. Bao quát võ học tình hình chung cùng cuộc đời sơ yếu lý lịch, sơ yếu lý lịch tương đương kỹ càng. Tương đối hấp dẫn ánh mắt địa phương, như 16 tuổi lúc, trở thành thần châu hạo thổ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đế giáp trưởng ma giáo giáo chủ chi vị, trở thành Nam Hoang Ma vực chi chủ. 18 tuổi lúc đơn thương độc mã công phá Đại Kim Cương tự cùng Phiêu Miểu Vân cung hai đại võ đạo thánh địa, Đại Kim Cương tự, Phiêu Miểu Vân cung như vậy trở thành lịch sử, Trần Lạc Dương đặt vững chính mình Tam Hoàng địa vị, cùng thành danh nhiều năm kiếm hoàng cùng đao hoàng đặt song song. Khi 20 tuổi, cũng liền tại ba ngày trước, Ma giáo giáo chủ Trần Lạc Dương cùng kiếm các các chủ triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Một trận chiến này, song phương lưỡng bại câu thương kiếm các các chủ bị thương đồng thời, ma giáo giáo chủ cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Phía sau, giáo chủ muốn mượn ba đại chân giáo bảo vật một trong ấm đen chữa thương, kết quả thất bại. Quả nhiên, ấm đen thân ấm trước kia ở cái thế giới này, vẫn là ma giáo ba đại chân giáo bảo vật một trong. Chân Lạc Dương tự lầm bẩm, hắn mới nhìn thời điểm còn kỳ quái, ma hoàng cùng kiếm hoàng liều mạng, không sợ đao hoàng ngư ông đắc lợi sao? Nguyên lai là dựa vào cái này ấm đen làm hậu chiêu. Đáng tiếc đoán trường xuất hiện sai lầm. Cuối cùng không có thể trị tốt thương thế không nói, còn ra chủ quan bên ngoài. Cũng tương đương lưu lại cho ta chút phiền phức. Trần Lạc Dương cười khổ. Hắn nhìn kỹ phần tài liệu này. Một người từ xuất sinh đến bây giờ cuộc đời lý lịch mấu chốt tiết điểm cơ bản đều đầy đủ. So sánh phần này sơ yếu lý lịch, có thể tổng kết ra không ít thứ. Nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Cái này sự kiện danh sách mặc dù rất kỹ càng, nhưng khó mà phản ứng nhân vật quan hệ cùng người vật ở giữa tình cảm. Hắn cũng không có cách nào biết thân thể nguyên chủ nhân cái này 20 năm sinh mệnh bên trong cùng người nào cụ thể nói lời gì. Hắn cùng một ít người, có cái gì tương đối từ mật xưng hô? Đơn giản nhất, nếu không phải cái kia phong còn không có phát ra ngoài thư, hắn cũng không biết nên tại giáo chúng trước mặt tự xưng ta vẫn là bản tọa cái gì. Loại sự tình này nhìn như không đáng chú ý, nhưng nếu là tính sai, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Từng bước một tới đi. Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Xem ra... Ngoại giới cần phải còn không xác định hắn trọng thương sự thật. Cái này có thể giấu nhất định phải giấu. Mình bây giờ thân phận, chính là thần châu công địch Người người khát vọng được mà chu diệt đại ma đầu. Dùng đầu gối đóng nghĩ cũng biết, sẽ có rất nhiều người nghị thừa dịp hắn thụ thương lúc kiếm tiện nghi. Còn có chữa thương sự tình. Hắn chính suy tư thời điểm, trên thân một viên ngọc bội, đột nhiên chính mình vang lên một tiếng thanh thúy kéo dài vang lên. Trân lạc dương một mặt một bước. Cái này lại hát cái nào một màn mới hí. Hắn cầm lấy ngọc bội tường tận xem xét, ngọc bội vang lên một tiếng về sau, lại không có động tĩnh. Trần Lạc Dương thử thăm dò, bấm tay nhẹ nhàng gậy ngọc bội một chút. Ngọc bội vang lên lần nữa du dương huyết giải. Thứ này vừa rồi vì cái gì đột nhiên từ tiếng động một tiếng? Không có chạm qua nó nha. Trần Lạc Dương đang tò mò thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người đẩy cửa phòng của mình. Hắn vội vàng đoan chính thần sắc. Cửa phòng mở ra, cái kia tổng quản nội vụ bộ dáng trung niên nữ tử hiện thân. Bầm giáo chủ, ẩn phân phó của ngài, bữa tối sắp chuẩn bị tốt, nô tỳ đám người trước hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo. Trung niên nữ tử giống như trước đó, cung cung kính kính hành đại lễ, túi đầu nhẹ nói: "Trước khi ăn cơm trước tắm rửa, cái này cái gì quen thuộc?" Trần Lạc Dương trong lòng nôn hàng bét. Hắn lúc này dần dần minh bạch tới. Ngọc bội kia là thuận tiện hắn liên hệ bên người thủ hạ công cụ truyền tin. Lúc ban đầu vang cái kia một chút, là trước mắt hầu cận tổng quản chuẩn bị kỹ càng bữa tối phòng tắm về sau, xin chỉ thị hắn. Chính mình không rõ nội tình đáp lại một chút, thế là đối phương thụ triệu đến đây. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, uy nghiêm mà đạm mà cừ một tiếng. Hầu cận tổng quản mặt như trăng tròn, hòa hợp thêm thấm, mặc kệ cùng với ai đều làm người như một xuân phong. Tiến đến. Trên mặt nàng mang cười, nhẹ rộng tế khí, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái. 12 tên thị nữ rất nhanh từ cửa nối đuôi nhau mà vào. Tuy là thị nữ, nhưng tất cả đều tuyệt sắc. 12 người chậm dãi tiến lên một bộ hầu hạ giáo chủ tắm rửa thay quần áo tư thế. Trần Lạc Dương trên mặt điểm nhiên như không có việc gì, bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhưng đấy lòng lại tại tiêu to. Mục nát a mục nát. Mục nát không là vấn đề. Nhưng là ai có thể nói cho ta, giáo chủ này trước kia là chuyên tâm khổ tu, vẫn là lưu luyến bùi hoa loại hình. Chương 2. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kĩ. 20 tuổi đứng lên thần châu đỉnh điểm, không khổ tu, chỉ dựa vào dựa vào thiên phú dị bẩm, xác suất có phải hay không nhỏ một chút? Nhưng nếu nói là cái khổ hành tăng, ai chuẩn bị nhiều như vậy mỹ Mạo thị nữ A Trần Lạc Dương trong lòng buồn trồn, phản phất thánh tăng tiến bản tự động. Chuyện của mình thì mình tự biết. hắn trước mắt có thương tích trong người, không nên sinh hoạt vợ chồng. Trước mắt tất cả đều là mỹ nữ, ngược lại có chút bị tội. Trần Lạc Dương nghĩ nghĩ, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, có vẻ như thuận miệng nói ra, cổ nhân nói không sai, đẹp, có thể không có nghĩa là cái khác bất cứ chuyện gì, chỉ nhìn cảnh đẹp ý vui, cũng rất không tệ trước mặt tất cả mọi người cung kính nói, giáo chủ dạy bảo chính là nô tỳ thụ giáo. Các nàng không dám đối với Trần Lạc Dương tâm tư vọng thêm phòng đoán. Trần Lạc Dương lúc này tại một đám thị nữ phục thị, đi tắm thay quần áo. Thân thể của hắn ngâm mình ở mấy chục mét vuông trong bồn tắm, tựa ở bên cạnh ao, bích ngọc nước ao bên trong dung nhập nhiều loại quý báo dược liệu, tự có thẩm bổ công năng. Bốn thị nữ cùng hắn cùng một chỗ đợi ở trong nước, giúp hắn lao chùi thân thể. Hai người thị nữ ngồi quỳ chân một bên, một cái hâm rượu Một cái khác lột ra hoa quả, đưa vào trong miệng hắn. Mục nát ta. Trần lạc dương một bên trong lòng cảm khái, một bên thân thể rất thành thật. Còn lại 6 cái thị nữ, thì tại mặt khác một bên bên cạnh ao, nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng từ nhỏ huấn luyện, danh sư chỉ điểm. Phong tình vạn trùng, yêu dã mị hoặc. dáng vẻ đoan trang, thiên phong đạo cốt. Đại khí bàng bạc, cường tráng mạnh mẽ. Các loại phong cách, đều hạ bút thành văn, dáng múa đều yêu cực kỳ xinh đẹp. Dù là không cố ý đi yêu dã mị hoặc đường lối, tại nước giao nhiệt khí mở mịt buốc hơi xuống, quần áo khinh bạc, da trắng nõn nả, xem ra vẫn là dị thường say lòng người. Trần Lạc Dương cảnh đẹp ý vui sau khi hơi yên lòng. Bên người hầu hạ thị nữ của hắn, động tác nhìn tương đối quy củ. Nếu như hắn chủ động lời nói, những này người chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn không có biểu thị, đối phương thì đều quy củ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Lạc Dương nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật tâm tư động không ngừng. Cái này nội thị tổng quản, nàng cung nàng quản lý rất nhiều hầu nữ người hầu, quanh năm nương theo giáo chủ Tả Hữu, quen thuộc giáo chủ rất nhiều chuyện. Chính mình dễ dàng nhất ở trước mặt các nàng bại lộ. May mắn, chính mình là giáo chủ chi tôn, có tùy tâm sử dụng, thì nỗi vô thường vô liếng. Toàn bộ đầy đi bài xích rời đi, động tĩnh khả năng quá lớn. Nhưng trên chi tiết, có chút biến hóa không khớp, người bên cạnh cũng không dám chất vấn. Cứ thế mãi, chậm dãi cũng liền tập mãi thành thói quen. Bất quá, trong đó tiêu chuẩn nam dữ Hắn còn cần thí nghiệm một chút. Trần Lạc Dương nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gõ vang ngọc đội một tiếng. Quả nhiên, nội thị tổng quản rất mau vào đến, thỉnh giáo chủ phân phó. Xem các nàng ngại múa, nghĩ đến một chút đồ vật. Trần Lạc Dương tại ao bên trong không có đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, bản tòa nói, ngươi nhớ. Là, giáo chủ. Nội thị tổng quản mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng nhà mình vị giáo chủ này từ trước đến nay đặc lập độc hành thường có hành động kinh người cho nên nàng bài trừ tạm nghiệm, chuyên tâm nghe l Trần Lạc Dương nói mấy loại quần áo kiểu dáng. Giáo chủ là chỉ trang phục, đồ lặn như thế sao? Nội thị tổng quản nghe xong, có chút mê mang, nhưng lại có chút lĩnh ngộ. Chất liệu bên trên phải có giảng cứu, trước làm mấy cái bản dùng thử nhìn hiệu quả, sau đó xét điều chỉnh. Trần Lạc Dương bình thản nói ra, ý nghĩa chính chính là tận khả năng nổi bật nữ tử thân thể đường con ưu mỹ. Nội thị tổng quản hành lễ cáo lui, nô tỳ tuân mệnh. Nhìn xem nàng rời đi, Trần Lạc Dương ánh mắt quay lại những thị nữ kia vũ đạo bên trên. Tu thân thiếp thân bó sát người giữ mình mới là vương đạo a." Hắn khoan thai nghĩ đến, có người nói nửa chặn nửa che, càng vượt qua hoàn toàn mở. Kỳ thật, có đôi khi bao khỏa chặt chẽ cũng rất hấp dẫn người ta đâu. Đương nhiên, càng khảo nghiệm nữ tử dáng người nhan trị. Hắn cung cấp cho nội thị tổng quản mấy cái kia quần áo kiểu dáng, cũng không phải bảo hoàn toàn dựa theo trong trí nhớ mình làm tinh bên trên như thế tới. Chủ yếu là cung cấp một loại mạch suy nghĩ. Thiếp thân thiếp thân thiếp thân. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Ta, kỳ thật hắn chủ yếu là vì thử nhìn một chút, một chút khả năng khác người cử động, bọn thủ hạ sẽ là phản ứng gì? Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Để ta ngắm lại còn có cái gì ở cái thế giới này, hoàn cảnh này, thời đại này hạ có thể chơi. Trân Lạc Dương nhắm mắt dưỡng thần. Nói trở lại, muốn chơi đến an ổn thư thái, vẫn là muốn đứng được càng cao càng tốt. Hắn mở to mắt, ánh mắt khôi phục thanh tịnh. Ý niệm trong lòng động chỗ, một lần nữa câu thông trong đầu thần bí ấm đen có không có cách nào có thể để cho ta cỗ thân thể này thương thế mau chóng khôi phục. Trần Lạc Dương thầm nghĩ nói. Ý niệm khế động, trong đầu ấm đen nắp ấm mở ra. Trong bầu huyết hồng quần tường, tựa hồ hơi giảm ít một chút. Từ miệng ấm dâng lên đạo đạo huyết sắc xương mù. Xương mù ngưng kết thành một nhóm chữ bằng máu, hiện ra tại Trần Lạc Dương trong đầu. Nhưng còn không chờ Trần Lạc Dương thấy rõ hàng chữ này, liền có càng nhiều huyết vụ từ miệng ấm dâng lên, sau đó ngưng kết thành nhiều chữ hơn dấu vết. Phục dụng tạo hóa chẩn đan. Tiên linh phản mệnh tiên đan, Thái hư hoàn linh bảo đan, Tô thần đan, hoặc tu tập thánh tâm cấm chương, hồi thiên bảo thư, thiên đạo Y lý kinh có thể lập tức khôi phục. Phục dụng Thất bảo dưỡng tâm đan, Huyền tận cố mệnh đan, Nhất khí hoàn Dương đan, Hoàn hồn kim đan, Độ oách kim đan, Huyết liên đan, Thiểu dương tụ nguyên tiên đan, Thái âm thanh linh đan, hoặc tu tập Vân minh đan thư, Chuyển mệnh kinh, Thanh nang bảo lục, Huyền thường kim kính lục, nguyên tinh di thư có thể lúc này khôi phục tạm thành, trong vòng 10 ngày hoàn toàn khôi phục. Phục dụng Thái Hỏa Dung Huyết Đan, Thiên Nhất Đan, Huyền Âm Dưỡng Khí Đan. Trần Lạc Dương nhìn hoa cả mắt. Nhưng chỉ có cái danh sách vô dụng a. Có thể hay không trực tiếp để ta khôi phục? Ấm đen không có phản ứng. Có thể hay không trực tiếp cho ta một viên kia cái gì tạo hóa chân đan? Vẫn là không có phản ứng. Xem ra, trước mắt chỉ cung cấp tin tức tư liệu. Trần Lạc Dương thầm nghĩ nói: Tốt "Ta, vậy cái này tạo hóa chân đan đan vương, cho ta đến một trường, ta phái thủ hạ tìm dược liệu chính mình luyện. Ấm đen lần này có phản ứng. Trong bầu huyết hồng quỳnh tương trực tiếp thấy đáy, triệt để khô cạn. Một giọt không giữ thừa. Thế nhưng lại không có chữ bằng máu lần nữa xuất hiện. Trần Lạc Dương trợn mắt hốt hoồm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, kém chút trách mắng âm thanh. Cũng may rất nhanh, ấm đen bên trong lại một lần nữa xuất hiện huyết hồng quỳnh tương. Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Một lần nữa xuất hiện huyết hồng quỳnh tương, cùng hắn yêu cầu tạo hóa chân đan đan phương trước một dạng nhiều. Trước thời hạn mặt vấn đề thứ nhất, thu hoạch được đắc án. Tiêu hao Quỳnh Tương cũng không có bị bổ sung. Điều này nói rõ, cái này huyết hồng Quỳnh Tương cũng không phải là không ngừng tái sinh, vô cùng vô tận, mà là dùng một điểm ít một chút. Chỉ là, cung cấp tạo hóa chân đan đan phương một lần cần thiết Quỳnh Tương quá nhiều, ấm đen bên trong hiện hữu không đủ dùng. Sở dĩ, không cung cấp đan phương, nhưng cũng trả về lần này Quỳnh Tương, không có tạo thành tiêu hao. Trần Lạc Dương nghĩ nghĩ, trong đầu lần nữa động nhậm đầu. Như thế nào thu hoạch được càng nhiều huyết hồng Quỳnh Tương? Ấm đen không có phản ứng. Người lạ lai là like lịch gì? Vẫn là không có phản ứng. Có quan hệ cái này ấm đen tự thân tin tức là không cung cấp. Trần Lạc Dương trong lòng dần dần nắm chắc. Thương quan đáp án, cần chính mình tiếp xuống chậm rãi tìm kiếm. Cái này ấm đen có lẽ có khác những chức năng khác cũng khó nói. Hắn suy nghĩ một lát sau, đổi yêu cầu. Cái này thất bảo dưỡng tâm đan đan phương đến một phần. Trong bầu quỳnh tương trước biến mất sau khôi phục, mang ý nghĩa không đủ. Thái Hỏa Dung Huyết Đan Quỳnh Tương không đủ. Trần Lạc Dương nhíu mày, may mà trước đó chữ bằng máu nội dung không cần tận lực đi nhớ, sẽ một mực tồn lưu tại trong trí nhớ. Hắn đem tiêu chuẩn lại hàng thấp một chút. Thập truyền Quy Nguyên Đan. Trong bầu huyết hồng quỳnh tương thiếu một bộ phận, miệng ấm bên trên huyết hồng xương ngù đốc hơi, rất nhanh ngưng kết thành một nhóm chữ bằng máu. Thập truyền Quy Nguyên Đan, phục dụng về sau thiện thêm điều trị, trong vòng 50 ngày hoàn toàn khôi phục, cần thiết chủ dược khuyết nguyệt tiên đũ, hoang nguyên thảo, bất động bảo lan, long ngâm thì Phụ dược lịch luyện minh xà mật, gián, thiên vong sâm, phi hồng vân trì, long lưu báo xương sống lưng bổ xương. Mỗi loại dược liệu cách dùng dùng lượng, cùng thủ pháp luyện chế chính tự, tất cả đều rõ ràng. Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài. 50 ngày chữa thương thời gian, vẫn còn có chút rải. Muốn lại nghĩ một chút biện pháp. Văn tự nói rõ khác biệt thánh dược chữa thương ở giữa kia khả năng này xung đột, không thể điệp ra sử dụng. Tại chúng thị nữ phục thị, tắm rửa thay quần áo về sau, Trần Lạc Dương phất phất tay, để các nàng tán đi. Hắn ngồi tại trong tĩnh thất trên ghế, nghỉ ngơi thưởng thức trà. Tâm niệm lần nữa câu thông trong đầu cái kia thần bí ấm đen. Phối hợp thập chuyển quy nguyên đan, càng nhanh khôi phục thương thế phương pháp. Chữ bằng máu phía trên miệng ấm hiện hiện. Được tu luyện Hạo Thiên thần kiếm người tương trợ, giải quyết trong cơ thể mình còn sót lại Hạo Thiên kiếm khí, kết hợp thập chuyển quy nguyên đan dược hiệu, trong vòng 30 ngày khôi phục. Chữa thương thời gian rút ngắn đến 30 ngày. Hiệu quả rõ rệt. Nhưng Trần Lạc Dương sắc mặt lại đen thành đáy nồi. Theo văn tự ý tứ, thương thế của hắn chính là Hạo Thiên Thần Kiếm tạo thành. Thời chuông phải do người buộc sung, đạo lý không sai. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hạo Thiên Thần Kiếm là kiếm các các chủ tuyệt học. Nghĩ phái thủ hạ đến kiếm các các chủ môn hạ học trộm, coi như nhân gia chịu tù, hơn 10 ngày thời gian có thể học được sao? Trần Lạc Dương đang lo lắng, khối ngọc bội kia đột nhiên lại tự động vang lên. Lần này liên tục vang lên hai tiếng. Trần Lạc Dương nghe tiếng, có thêm một cái tâm nhãn. Vừa rồi tổng quản nội vụ xin chỉ thị Chỉ vang một tiếng. Hiện tại vang hai tiếng, có phải hay không là những người khác? Hắn lần này cũng bấm tay trên ngọc bội liên tục gậy hai lần. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một cái lao giả áo xám hiện thân. Lao nô tham kiến giáo chủ. Lúc trước ngoài cửa quỳ người trong, liền có hắn, dường như người cầm đầu địa vị. Lao giả áo xám giống như trước đó, cung cung kính kính hành đại lễ. Trần Lạc Dương dùng hứng hở nhưng lộ ra huy nghiêm ngữ khí hỏi, chuyện gì? Lao giả áo xám túi đầu nhẹ rộng đáp. Bấm giáo chủ, tổng đàn gửi thư, lão nô vốn không dám quay dậy ngài, nhưng ngài lần trước bế quan chức đã phân phó, tổng đàn gửi thư muốn ngay lập tức báo cáo. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, trình lên đi. Lão giả áo xám trình lên một cái màu lam ống trọn. Trần Lạc Dương từ đó lấy ra thứ tín, đọc nội dung. Trong giáo có lời đồn lưu truyền giáo chủ tại cùng kiếm các các chủ quyết chiến bên trong bị thương, nguyên Lão phái vì vậy lên bạo động, thuộc hạ định toàn lực truy tra lời đồn đầu nguồn Trần Lạc Dương chấm ngâm. So sánh lúc trước gấm đen cung cấp chữ bằng máu tư liệu, thân thể nguyên chủ nhân, là ma giáo trong lịch sử trẻ tuổi nhất giáo chủ, thiếu niên đang đại vị, là bằng tự thân cái thế vũ lực áp phục quân hùng. Leo lên giáo chủ bảo tọa sau kinh lịch biểu hiện, hắn để bạn không ít người mới. Bởi vậy có thể suy đoán ra, trong giáo giả lão lợi ích cùng địa vị lọt vào dao động. Bây giờ ma giáo nội bộ, khả năng tồn tại nguyên lão phái cùng trẻ trung tiệc tùng lập mâu thuẫn. Trước đây giáo chủ nhất luôn cựu Nhưng bây giờ Lại khả năng đứng trước nguyên lao phái bắn ngược Giáo chủ thụ thương phía dưới Thực lực đánh gãy chủ Khó đảm bảo có ít người không ngoe, ngoe muốn động Trần Lạc Dương cảm thấy đau đầu Trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì Cất kỹ thứ tín Bản tọa bế quan cái này 3 ngày đến Thần Châu Hạo Thổ có cái gì mới động tĩnh Lao giả áo xám cung kính đáp bẩm giáo chủ Thần Châu Hạo Thổ những ngày này một mực tại truyền tụng Ngài cùng kiếm hoàng cái kia kinh thiên động địa Một trận chiến Thế nhân tất cả đều kính Dựa theo các nơi giáo chúng hồi báo, đám kia đối địch với thần giáo hạng giá áo túi cơm, trước mắt chính không ngừng tìm hiểu ngay cùng kiếm hoàng tin tức, nhưng không dám coi thường vọng động. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến ban đầu, sau đó đổi chủ đề, phân phó cho bản tọa tìm vài thứ. Hắn đem khuyết nguyệt tiên nữ, hoa huyền thảo các loại tài liệu danh mục cáo chi cái kia lão giả áo xám. Ngoài ra, còn tăng thêm rất nhiều thứ để người không dễ biết rõ ràng hắn mục tiêu chân chính. Lão giả áo xám nghe xong, cung kính nói ra Láo nô vậy thì đi làm, tất không cho giáo chủ thất vọng. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là hơi do dự một chút sau nói ra, giáo chủ, thanh thanh cô nương vừa rồi cầu kiến, ngài nhìn Thanh thanh cô nương. Cái này lại hắn sao chính là ai? Trần Lạc Dương đáy lòng đang gầm thét. chương 3. Nhìn như mặt ngoài vững như láo cẩu, kỳ thực nội tâm hoảng được một nhóm. Thanh thanh cô nương. Ứng thanh thanh. Trần Lạc Dương nhớ tới chính mình cái kia phần nhân sinh kinh lịch. Ngón tay hắn đang ghế dựa trên lan can không tiết tấu nhẹ nhàng đánh. Ứng thanh thanh. Một cái phi thường thần bí nữ tử. Ma giáo giáo chủ lần này cùng kiếm các các chủ quyết chiến trước, trong lúc vô tình kiếm về một cái mội tử. Một cái mất trí nhớ người. Một thân tu vi võ học còn tại, nhưng quên mất tự thân qua lại thiếu nữ. Quyết chiến về sau, ma hoàng ở đây tính dưỡng, ứng thanh thanh cũng được đưa tới tòa trang viên này. Quen biết mới bắt đầu, liền từng phân phó giáo chúng cha nàng nội tình. Nhưng mà lấy ma giáo thu thập tình báo nghiêm mật, liên quan tới ứng thanh thanh cũng biết không nhiều. Để người nghi ngờ bộc phát. Có trời mới biết vị này thanh thanh cô nương cùng chính mình cái này ma giáo giáo chủ đã từng sâu bao nhiêu gốc mắc. Mất chi nhớ. Trình độ nào đó đến nói, hai ta cũng là đồng bệnh tương liên. Trần Lạc Dương trong lòng chính tính toán, chợt nghe lão giả áo xám có chút do dự mở miệng. bẩm giáo chủ, lão nô theo ngài bế quan chức phân phó, lại một lần nữa xác nhận một chút, thanh thanh cô nương nàng. Sách thực thông hiểu Hạo Thiên Thần Kiếm. Trần Lạc Dương trong lòng đột nhiên xếp chặt. Hắn lấy lại bình tĩnh, vẫn một bộ lạnh nhạt biểu lộ, quay đầu nhìn về phía lao giả áo xám. Lao giả áo xám gật gật đầu, "Thần Châu Hạo thổ, mọi người đều biết, Hạo Thiên Thần Kiếm là kiếm các các chủ độc môn tuyệt học, môn hạ đệ tử đích truyền đều chưa từng học được." Mà Thanh Thanh cô nương nhìn qua không nhận ra kiếm hoàng, lúc trước tại nàng không có hiển lộ tự thân võ học tình huống dưới, kiếm hoàng cũng từ không chú ý qua nàng. Trần Lạc Dương không có lên tiếng. Hắn chữa thương liền cần muốn hạo thiên thần kiếm. Có thể trùng hợp như vậy, liền có người đưa tới cửa. Thật mất chi nhớ, hay là giả mất chi nhớ? Có phải hay không Mỹ nhân kế? Nàng cùng vị kêu kiếm các các chủ, là quan hệ như thế nào? Suy tư một lát sau, Trần Lạc Dương phân phó nói, bản tọa hiện tại dùng bữa tối, an bài nàng cùng một chỗ. Là, giáo chủ. Lao giả hào xám cung kính đáp, sau đó cáo lui. Hắn rời đi về sau. Trần Lạc Dương tâm thần một lần nữa câu thông trong đầu của mình thần bí ấm đen. Có thể hay không nói cho ta có quan hệ cái này ứng thanh thanh tình báo tương quan. Ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương, nháy mắt thấy đấy. Nhưng miệng ấm bên trên không có xuất hiện chữ bằng máu. Rất nhanh, huyết hồng quỳnh tương một lần nữa xuất hiện tại trong ấm. Số lượng so với lần này đặt câu hỏi trước, không tăng không giảm. Quỳnh tương không đủ. Trần Lạc Dương có chút ngạc nhiên. Thu hoạch tự thân tư liệu tiêu hao rất nhiều quỳnh tương. Thu hoạch thập chuyển quy nguyên đan đan phương cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng còn lại huyết hồng quân tương, chí ít vẫn còn so sánh thu hoạch thập chuyển quy nguyên đan tiêu hao hơi nhiều. Nói cách khác, cái này ứng thanh thanh trên người bí ẩn, so thập chuyển quy nguyên đan đan phương càng hiếm quý, cao cấp hơn. Sau một hồi khá lâu, Trần Lạc Dương tự lầm bẩm, đây thật là có ý tứ. Tiêu Hoa động lòng người, nhưng có trời mới biết đây có phải hay không là cái hồ a. Thương thế của mình là cùng kiếm các các chủ một trận chiến tạo thành thế nội còn có Hạo Thiên Thần kiếm kiếm khí dây dưa, cần hóa giải. Nguyện nhờ đồng nguyên kiếm khí tương trợ, đối phương nếu có lòng xấu xa, vậy hắn liền nguy hiểm. Trần Lạc Dương vừa nghĩ, một bên đứng dậy đi ra ngoài, đi vào phía trước trong khách sảnh. Ở nơi đó đã bày đầy món ngon. Ngoài ra, bên cạnh bàn sớm có ngồi một vị giai nhân, đang lặng lặng chờ. Ứng Thanh thanh tuổi chừng 16-17 tả hữu, dung nhan thanh lệ thoát tục. Nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nhìn xem Trần Lạc Dương đi tới, đứng lên nói: Trần giáo chủ, ở có thể còn quen thuộc. Trần lạc dương thẳng đi đến chủ vị ngồi xuống. Nơi này hoàn cảnh rất tốt. Ứng thanh thanh đáp, bất quá, ta hôm nay là hướng trần giáo chủ từ giã. Món ăn hương vị coi như không tệ à, mặc dù nguyên liệu nấu ăn ta lần thứ nhất thế. Trần lạc dương cũng không có bởi vì ứng thanh thanh đứng ngoài quan sát mà có điều cố kỵ. Một người ăn như gió cuốn, lần lượt nhấm nháp thức ăn trên bàn. Người nơi này lãnh đạo ngươi rồi. Hắn một bên gấp thức ăn, một bên nhàn nhạt hỏi Cũng không có, bọn hắn đối với ta rất tốt. Ứng thanh thanh lắc đầu, là chính ta có việc muốn rời khỏi. Trần Lạc Dương hỏi, trí nhớ của ngươi khôi phục rồi. Không có, vẫn là chỉ tới một tháng trước. Ứng thanh thanh thần sắc có chút tạm đạo, nhưng rất nhanh lại giữ vững tinh thần, bất quá, cùng trần giáo chủ tỷ võ vị kêu kiếm hoàng tiền bối, thân phụ kiếm pháp, dường như hồ cùng ta sở học xuất từ một nguyên, sở dĩ ta nghĩ đi thỉnh giáo một phen, có lẽ hắn biết ta quá khứ. Tinh tình thiếu nữ tuy có chút thẳng nhưng cũng biết trước mắt ma giáo giáo chủ cùng kiếm các các chủ là địch không phải bạn, vừa mới từng đại chiến một trận. Nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, nhẹ giọng nói ra, cảm tại Trần giáo chủ lúc trước cứu giúp tri ân, nhưng ta từ đầu đến cuối đối với quá khứ của mình tương đối để ý, muốn hướng kiếm các một chuyến, còn xin giáo chủ tha thứ cho. Ngươi là bản tọa khách nhân, tới lui tự do, muốn rời khỏi, tùy thời có thể. Trần Lạc Dương có chút ngoạn vị nhìn đối phương. Bất quá, ngươi tự hồ, đang sợ bản tọa. Ứng thanh thanh hơi trầm mặc một chút sau nói ra, không phải sợ hãi, là có chút mâu thuẫn. Trần Lạc Dương ngón tay vớt ve cốc rượu chén xuôi theo, nói một chút. Ta mặc dù chỉ có một tháng tả hữu ký ức, nhưng cái này một tháng đến, thời thời khắc khắc đều nghe người ta đề cập. Quý giáo hung ác bá đạo, vô khổng bất nhập, thương khởi gió tanh mưa máu, y đồ xương bá thần châu thế giới, ma độ chúng sinh. Ứng thanh thanh đáp, nhưng ta từng được trần giáo chủ ngài cứu rút, mấy ngày qua bất luận là ngài vẫn là ngài người bên cạnh Đối với ta đều rất tốt, làm việc ở giữa cũng ôn hòa hữu lễ, không mất quang minh lỗi lạc. Ta đoán là bởi vì vì người nào đó hiếu kỳ ngươi vì sao lại hạo thiên thần kiếm đồng thời, còn muốn qua ngươi. Trần Lạc Dương trong lòng chửi bậy. Ứng thanh thanh nói ra, ta nghĩ đứng được hơi xa một chút, nhìn xem cái gì, ai đúng ai sai. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút là thật là giả đâu. Trần Lạc Dương thầm nghĩ. hắn cười nhạt một tiếng, nhìn như mâu thuẫn hai chuyện, có khả năng đều là thật. Bởi vì trên đời này rất nhiều chuyện thật giả đúng sai, tùy từng người mà khác nhau. Người bên ngoài xương chúng ta vì ma, nhưng mà, cổ thần giáo mới là bản giáo danh hiệu, người tùy tiện tìm bản thần châu chi khẽ lật đều có thể biết. Ứng thanh thanh khẽ giật mình. Tiếp theo Trầm Ngâm không nói. Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì, hôm nay đã muộn, sáng mai rồi đi không muộn. Ứng thanh thanh đã tỉnh hồn lại, gật gật đầu, được. Trần Lạc Dương một bên gấp thức ăn, một bên hơi cười nói ra. Bản tọa sẽ ra lệnh cho thủ hạ người giúp ngươi nghe ngóng, nếu ngươi tại kiếm các không chiếm được muốn đáp án, có lẽ về đến bên này sẽ có mới thu hoạch. Cảm ơn Trần giáo chủ. Hứng Thanh Thanh nghe vậy, đứng dậy chỉnh trang hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Không cần như thế có nề nếp. Trần Lạc Dương đua gõ gõ bản sô theo, không ăn chút gì sao? Tại giáo chủ. Thiếu nữ ngồi xuống lần nữa, liền cũng động đũa. Bất quá, bữa cơm này ăn đến có chút chậm mặc. Đối diện thiếu nữ vốn cũng không phải là nói nhiều người. Trần Lạc Dương thì lo lắng nói có nhiều mất. Dùng cơm hoàn tất, ứng Thanh Thanh cáo lui. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn nhẹ nhàng gõ vang ngọc bội hai lần. Lao giả áo xám rất nhanh xuất hiện trong khách sảnh, cung kính hành lễ. "Thỉnh giáo chủ phân phó." "Sáng mai Ưng Thanh Thanh rời đi về sau, ngươi trong bóng tối đuổi theo, nhìn nàng đều làm những thứ gì, cùng người nào tiếp xúc." Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói, "Nếu có kiếm các bên ngoài người, nhất là Lưu Tâm." Lão giả áo xám cung kính đáp, "Là." Giáo chủ, có cần lúc, bản tọa sẽ truyền lệnh ngươi mang nàng trở về." Trần Lạc Dương hỏi, "Có thể làm được sao?" Trong khi nói chuyện Dung có chút mơ mờ, nhưng hắn một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, mặt không biểu tình, ngựa khí không có chút rung động nào. Lão giả áo xám do dự đáp, "Bẩm giáo chủ, nếu như không tại kiếm các bên trong, lão nâu có lòng tin có thể làm được, nếu như tại kiếm các bên trong." Tại kiếm các bên trong, bản tọa sẽ khác sai người giúp ngươi một tay." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, "Trước đó Ngươi muốn xác nhận lai lịch của nàng? Lao nô cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Lao giả áo xám dập đầu nói. Đối phương lui ra về sau, Trần Lạc Dương cũng rời đi phòng khách, tại trong đình viện tản bộ. Hắn cầm viên kia ngọc bội, lòng hiếu kỳ lên. Lần này, hắn chủ động gõ ngọc bội 3 lần. Ba tiếng kéo dài vang lên về sau, rất nhanh liền có người đi vào trước mặt. Bất quá, người lại không đồng dạng. Lúc này là hai trung niên nam tử. Bọn hắn quỷ một chân trên đất. Thuộc Hạ Thanh Long Điện, Thanh Long Ngũ Tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn An. Thuộc Hạ Thanh Long Điện, Long Trảo thấp nhất, tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn An. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn. Danh hiệu làm danh tự. Đây cũng là cái kia Đường Anh hùng hào hán. Ma giáo nội bộ không cùng quy củ, kia bản không rõ ràng thần châu chí có thể miêu tả không tới. Ấm đen cung cấp cái kia phần giáo chủ cuộc đời kinh lịch, cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng. Chờ chút. Trần Lạc Dương ý niệm đi lòng vòng. Hắn dường như hứng hở tùy ý nói ra. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay khảo giác các ngươi một chút. Trước mặt hai người đều có chút khẩn trương, vội vang nói, thỉnh giáo chủ chỉ thị. Trần Lạc Dương đầu tiên nhìn về phía Long Chảo thập nhất, bản giáo giáo quy giáo điện, bản tọa cũng không kiểm tra bộ phận, ngươi trực tiếp đọc đi. Cái kêu Long Chảo thập nhất có chút ngoài ý muốn, lại có chút sợ hãi, cho là mình phạm vào cái kia một đầu giáo quy. Nhưng ma giáo quy củ sông nghiêm, Trần Lạc Dương không có cái khác biểu thị, Long Chảo thập nhất chỉ có thể thành thành thật thật đọc thuộc lòng Một bên thanh long ngũ cũng âm thầm lo sợ bất an. Trần lạc dương chắp tay sau lưng sau lưng, nhàn nha đứng. Kỳ thật hắn chính vệnh thai dụng tâm nghe, dụng tâm nhớ. Chờ long chảo thập nhất toàn độc thuộc lòng hoàn tất về sau, đã là toàn thân mồ hôi lạnh. Trần lạc dương từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía thanh long ngũ, đến người, thanh long điện quy củ chính mình nói. Thanh long ngũ trong lòng buồn trồn, một bên suy tư chính mình có hay không dẫm tuyến vi phạm, một bên kiên trì hướng nhà mình giáo chủ Trần thuật Hai người bọn họ vô cùng gấp gáp. Trần Lạc Dương thì vụng trộm thở phào. Đợi Thanh Long Ngũ sau khi nói xong, hắn lạnh nhạt hỏi, "Các ngươi riêng phần mình gánh việc cần làm, đều làm thế nào?" Thanh Long Ngũ cùng Long Trảo thấp nhất, vội vàng báo cáo. Trần Lạc Dương lẳng lặng nghe, vớt ra một chút đầu mối. Ma giáo tổng đàn, chỗ Thần Châu Nam Hoang. Nơi đó, bị ngoại giới xưng là Ma vực. Những năm gần đây, Ma giáo một mực gắng đạt tới nhập chủ trung thổ, thậm chí chúa tể toàn bộ Thần Châu. Trong giao có Thanh Long Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn điện chính là hạch tâm đầu mối then chốt. Bốn điện một trong Thanh Long điện, chuyên trách đối ngoại chính phạt, là ma giáo xâm lấn trung thổ, xương bá thần châu tiên phong, gánh vác thu thập tình báo, thẩm thấu ẩn lấp, thu mua suy dục, ám sát ngắm bắn nhiệm vụ. Điện bên trong cao thủ nhiều như mây, đồng thời bí ẩn nhất, như thần long thấy đầu mà không thấy đôi. Thanh Long điện thủ tọa phía dưới, có ma giáo đích truyền bảy đại cao thủ vì đó giúp đỡ, hấp sừng thanh long thất tốc. Ngoài ra còn có 18 long lão 108 Long Lân Long Chảo, Long Lân bên trong có đích truyền ma giáo đệ tử, cũng có bị thu mua suối dục trung thổ cao thủ hoặc là dị tộc cao thủ. Bởi vì thường có mở rộng hoặc hao tổn, sở dĩ Long Chảo cùng Long Lân chân thực nhân số thường xuyên biến động, 18 cùng 108 là số ảo, khả năng vượt qua cái số này, ngậu nhiên cũng hơi ít. Có khác trong truyền thuyết ba đầu rồng, thì đều là danh môn kỳ túc cứng, giả, bình thường tại tự nhà thế lực như cũ ra vẻ đạo mạo, kỳ thật trong bóng tối đã dấn thân vào ma giáo toàn bộ Thanh Long Điện, binh cường mã tráng, cây lớn dễ sâu. Hoàn chỉnh danh sách, chỉ có nhất giáo chi chủ Trần Lạc Dương cùng trực tiếp phụ trách Thanh Long Điện thủ tọa hai người nam giữ. Hắn trước mắt ở tạm tòa này Cam Lộ Sơn Trang, ở đây phạm vi ngàn dặm đều thanh danh chuyển xa. Trang chủ Vạn Hát Tủng, riêng có cập thời vũ chi danh, làm người hào sảng, quang minh lỗi lạc, thường tiếp tế đồng đạo, bằng hưu khắp tứ hải, thực là thuộc châu Vân Võ quận nơi đó số một đại hào, thần thần có một quận minh chủ lý thế. Lại không người biết được Hán đại ma giáo Thanh Long Điện có một cái tên khác, Long Trảo Thập Nhất. Càng không người nào biết, thường vì tứ phương bằng hữu chủ trì công đạo, có thể xưng vân võ quận một phương thánh địa Cam Lộ Sơn Trang, là ma giáo Thanh Long Điện tại trung thổ bí mật hương đường một trong. Ở đây, tình báo tập hợp, nhân viên huấn luyện bồi dưỡng, tài phú lương thảo dự trữ và vận chuyển, nhiều loại công năng tập vào một thân, đồng thời ngay ngắn rõ ràng, cho tới bây giờ không có đi ra đường rẽ. Trần Lạc Dương lần này tại Tuyết vực cao nguyên cùng kiếm các, các chủ đại chiến về sau, liền trước ở đây tính dưỡng. Hắn thân là giáo chủ, tùy hành tôi tớ đông đảo, nhưng vào Cam Lộ Sơn trang về sau đều được an trí thỏa đáng, không có ra nửa điểm nhiễu loạn, cũng không có tin tức để lộ. Làm không tệ. Trần Lạc Dương nhìn lấy nam tử trước mặt nói: "Ma giáo Thanh Long Điện Long Chảo 11, đại hạ hoàng triều văn võ quận Cam Lộ Sơn trang trang chủ Vạn Hát Tủng, lúc trước nơm nớp lo sợ, lúc này cuối cùng buông lòng một hơi." Hắn vội vàng cung kính nói ra: "Toàn do giáo chủ thủ tọa cùng Ngũ Tiên Sinh dạy bảo chỉ điểm." Bên cạnh run như cầy sấy nam tử trung niên cũng thở phào, lập tức nói ra, là giáo chủ và thủ tọa chỉ điểm có cách, chỉ là không dám giành công. Thanh long thứ 5 túc đinh sầm, tại thanh long thất túc bên trong, không dùng võ lực tăng trưởng. Nhưng hắn tinh thông kinh doanh kiến thiết. Ma giáo thanh long điện tại trung thổ cùng tái ngoại dị tộc phạm vi bên trong kiến thiết bí mật hương đường cứ điểm, phía sau đều có vị này thanh long ngũ vất vả thân ảnh. Tòa này cam lộ sơn trang sơ kỳ kiến tạo, chính là thanh long ngũ cùng lòng chảo 11 cộng đồng cố gắng kết quả Ai chung với bản giáo, dũng tâm làm việc, bản tọa nhất thanh nhị sở, hai người các ngươi đều đáng giá ngợi khen. Trần Lạc Dương đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, "Quỳ một chân trên đất Thanh Long ngũ cùng long trảo 11 nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, tại giáo chủ, vì thần giáo, thuộc hạ máu chảy đầu rơi." Trần Lạc Dương nhìn như hài lòng khẽ bước cẩm. Đấy lòng lại đang chửi bậy. Ước thanh thanh nhắc tới ma giáo gây sóng gió, còn giống như thật không có oán hưởng chúng ta. Hắn mở miệng lại hỏi, "Hiện tại điền trang bên trong?" Còn có bao nhiêu gánh vác việc phải làm người? Chương 4 Ta, phía sau màn hát thủ chủ nhân Trần Lạc Dương trước mặt, thanh long ngũ cung kính đáp Bẩm giáo chủ, long lân 45, long lân 62 cùng long lân 97 trước mắt đang ở cái này cam lộ sơn trang bên trong Bản tọa xem bọn hắn tình huống Trần Lạc Dương nói Thanh long ngũ cùng long chảo 11 đều giật mình Nhưng bọn hắn không dám nói thêm cái gì Long chảo 11 vội vàng nói Giáo chủ mời tới bên này Hai người phía trước dẫn đường, mang Trần Lạc Dương đi vào sơn trang mật thất dưới đất. Thuộc hạ lưu ở phía trên, để phòng gian ngoài có người đến thăm sơn trang. Long trảo 11 cung kính nói. Trần Lạc Dương gật đầu, đi thôi. Thanh Long ngũ thì ở một bên nói, giáo chủ mời. Phía trên là chiếm diện tích rộng lớn, rộng tiếp khách bằng sơn trang. Dưới mặt đất thì có khác động tiên. Hai người đi vào đường hành lang, cửa đá tại sau lưng đóng lại. Cắm ở hai bên trên vách đá bó đuốc phần phật thiêu đốt. Xua tan đú ám. Nơi đây tự có thông gió chỗ, chẳng hay khí muộn. Chỉ là nằm ở dưới mặt đất, ít nhiều có chút âm u. Giáo chủ, nơi này hoàn cảnh hơi kém, ngài vạn kim thân thể thanh long ngũ lúng ta lung tung nói. Không sao. Trần Lạc Dương hứng hở nói. Thanh long ngũ liền không dám nói thêm gì nữa, cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua một gian thạch thất, mơ hồ nghe thấy bên trong chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Nơi này cách âm rất tốt. Đứng ở ngoài cửa cũng chỉ là mơ hồ một điểm thanh âm. Như trên mặt đất, hoàn toàn nghe không đến động tĩnh của nơi này. Trần Lạc Dương căng thẳng trong lòng. Trên mặt vẫn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, bình tĩnh nhìn về phía Thanh Long Ngũ. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Thanh Long Ngũ vội vàng chủ động bầm báo, là Long Lân 62, đang khảo vấn phạm nhân, quấy nhiều đến giáo chủ, còn xin giáo chủ thứ tội. Phạm nhân là cái nào? Trần Lạc Dương có vẻ như tùy ý hỏi. Bẩm giáo chủ Là bính cấp thế lực phi mã sơn sơn chủ một cái thiếp thân hầu cận, từ trong miệng hắn chúng ta có thể đạt được phi mã sơn chủ cặn kẽ nhất sinh hoạt thường ngày quy luật cùng xuất hành lộ tuyến. Đinh sâm kỹ càng đáp, đã làm kỹ càng đến tiếp sau an bài, đối phương sẽ không bởi vì hắn mất tích đem lòng sinh nghi. Theo Thanh Long Ngũ trước đó lời nói, Thanh Long Điện là ma giáo tiến quân sâm lấn tiên phòng phụ trách tình báo cùng thẩm thấu. Trên tối quen căn cứ thực lực, đem trung thổ thần châu khác biệt tông môn thế lực, chia làm giáp, ớt, bình, Đinh cấp Bình thường mà nói, trừ thanh long ngũ dạng này chủ yếu phụ trách hậu cần người bên ngoài, thanh long thất túc nhiệm vụ chủ yếu nhằm vào giáp cấp thế lực. Long chảo chủ yếu nhằm vào ớt cấp thế lực, hoặc là giống long chảo 11 dạng này tự thành một ô. Long lân chủ yếu nhằm vào bính cấp thế lực. Trong đó xem tình huống cụ thể mà định ra, cũng sẽ có sai chỗ sen kẽ. Trọng yếu chính là đạt thành mục đích. Phi ma sơn. Trần lạc dương lặp lại một lần cái tên này. Thanh long ngũ cung kính đáp, bẩm giáo chủ Long lân 70 trước đây đánh vào phi mã Sơn nội bộ, bây giờ đã trở thành phi mã Sơn Sơn chủ phía dưới lớn nhất thực lực ba đại đường chủ một trong, đứng vững góc chân, có thể mưu cầu tiến thêm một bước. Trần Lạc Dương một lần nữa cất bước đi về phía trước. Hắn đã đại khái minh bạch tới. Quả nhiên, Thanh Long ngũ vội vàng cùng ở bên cạnh, tiếp tục nói ra, Long lân 45 hoàn thành ám sát bính cấp thế lực Thanh Lôi môn môn chủ nhiệm vụ về sau, bây giờ vừa vặn nhàng rồi. Đợi Long Lân 62 cha hỏi ra Phi Mã Sơn chủ ký cảng tình báo, Long Lân 45 liền tìm cơ hội xuất thủ, giúp Long Lân 70 ngồi lên Phi Mã Sơn Sơn chủ chi vị. Phi Mã Sơn mặc dù là bính cấp thế lực, nhưng đường bộ vận chuyển cùng chuyển lại tin tức bên trên rất có độc đáo đường đi, thiện thêm lợi dụng, hoặc có hiệu quả. Bất luận thanh Long thất túc vẫn là 18 Long trảo lại hoặc 108 Long Lân, trong đó đều có khác biệt nhân tài. Giữa lẫn nhau có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, cũng như tại cao hơn cấp một người lãnh đạo cân đối hạ hợp tác liền giống bây giờ, am hiểu tra tấn khảo vấn Long Lân 62. Võ lực cứng hãn, tinh thông ám sát Long Lân 45. Hai người phối hợp đã tiểm phục tại Phi Mã Sơn nội bộ ngồi vào cao vị Long Lân 70, chết để đem Phi Mã Sơn đặt vào trường khống. Sau khi thành công, Phi Mã Sơn cũng đem cùng cam lộ Sơn trang đồng dạng, trở thành ma giáo thăm dò vào trung thổ xúc giác. Mội tử kia không có nói sai. thủ hạ ta đám người này, sắc thực vô không bất nhập, nhấc lên gió tanh mưa máu. Trần Lạc Dương trong lòng chửi dậy. Tiếp tục hướng phía trước đi, Thanh Long Ngũ đánh mở một gian thạch thất đại môn, cung kính mời nhà mình giáo chủ tiến vào. Trong thạch thất có một người trẻ tuổi đang xem sách. Nhìn thấy Trần Lạc Dương tiến đến, người trẻ tuổi kia không khỏi ngần ngơ. Hắn vội vàng xoay người đứng dậy, hướng Trần Lạc Dương quỷ gối. Thuộc Hạ Long Lân 97, tham kiến giáo chủ, giáo chủ Văn An. Trần Lạc Dương đi vào thạch thất ngồi xuống, miễn lễ. Người trẻ tuổi cùng Thanh Long Ngũ cùng một chỗ cung kính đứng tại hắn phía trước. Trần Lạc Dương ngón tay chỉ một chút người trẻ tuổi vừa rồi nhìn thư quyển, không có lật ra, nhìn cái gì đấy. Bầm giáo chủ, lá ớt cấp thế lực phong hỏa cốc nhị cốc chủ con riêng tài liệu cá nhân. Người trẻ tuổi cung kinh đáp. Muốn tiếp cận đối phương, vẫn là nói. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ, mặt bên trên biểu tình bình tĩnh như cũ, không có chính mình mở miệng. Nói nhiều khả năng sai nhiều. Hắn ngồi yên lặng, đám người chủ động báo cáo. Quả nhiên, người tuổi trẻ kia đáp, thỉnh giáo chủ yên tâm. Tài liệu bên trong ghi lại tất cả nội dung, ta đều đã nhớ kỹ trong lòng, dù là đi ngủ nói chuyện hoang đường lúc cũng sẽ không phạm sai lầm. Ta đi cùng với hắn sinh sống nhỏ thời gian nửa năm, tác phong của hắn quen thuộc tiểu động tác, ta đều có thể bắt chước Hắn cái kia mấy lần công phu mèo ba chân, ta cũng đều đã học được. Tướng mạo bên trên dịch dung, chúng ta cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thanh Long ngũ ở một bên mỉm cười nói, dù không giống thủ tọa như thế thần công mang theo thiên biến vạn hóa, mà là cần dựa vào mặt nạ ra người. Nhưng mặt nạ là thuộc hạ tự tay chế tác, đừng nói phong hỏa cốc nhị cốc chủ đã có 6 năm chưa từng gặp hắn cái kia con riêng, coi như thật sự là sớm tối trung đụng người, cũng nhìn không thấu. Là muốn thay vào đó, giả mạo người kia. Trần Lạc Dương có chút hiểu được. Hàng thật, đã sớm rơi vào ma giáo trường khống, bị cầm tù. Thanh Long Ngũ lúc này đưa qua một cái hộp, mở ra sau khi, lộ ra một khuôn mặt người giống như mặt nạ, sinh động như thật. Trần Lạc Dương nhìn, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ liền giống như thật Chờ chút. Hắn đột nhiên sinh ra một điểm không tốt phỏng đoán, kém chút liền đổi sắc mặt. Cương tự ổn định điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, Trần Lạc Dương có vẻ như theo miệng hỏi, ngươi chế tắc mặt nạ ra người tay nghề, bản tọa từ trước đến nay tin được, lần này cũng là giống nhau thủ pháp sao. Thanh Long ngũ lòng tin tràn đầy đáp, đúng vậy, giáo chủ, Long lân 62 cùng 97, đem kia tiểu tử biết đến sự tình đều móc làm về sau, thuộc hạ tự tay xử lý hắn. Lưu hắn lại gương mặt kia vì bản giáo thiên thu đại nghiệp tận cuối cùng một phân lực. Ma giáo A, thật là ma giáo A. Trần Lạc Dương trong lòng kêu to. Hắn ổn định tâm thần, trên mặt không có chút rung động nào, ừ một tiếng, lúc này lật ra tay cái khác thư quyển. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là tên người cùng ngày sinh tháng đẻ, sau đó là hình dáng đặc thủ, tính tình đam mê, võ học nguồn gốc ra thế quan hệ các loại cơ sở tư liệu. Đằng sau trên trăm trang số trang, ghi lại tất cả đều là người này qua lại đủ loại kinh lịch. Rất nhiều điều mục, tỉ mỉ đến tại ngày nào đó nơi nào đó từng cùng người nào đó nói qua dạng gì lời nói, nến qua đổ vật như thế nào. Rất nhiều nội dung khả năng là chính hắn lời nhắn đủ. Cũng có thể là có người chuyên đang âm thầm quan sát ghi chép. Nhưng như thế tỉ mỉ vẫn là để người nhìn mà than thở. Có chút ghi chép, khả năng sớm tại đời trước ma giáo giáo chủ còn tại vị lúc, liền bắt đầu. Kỹ càng phong phú tình báo chi viên hạn rất nhiều hành động chân chính khai trên lúc, thường thường nước chạy thành sông, mây trôi nước chảy Ma rào bóng đen, không ngừng ăn mòn thần trâu. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt cung kính đứng hầu thanh long thứ 5 túc đinh sâm cùng tuổi trẻ long lần 97, lại nghĩ tới trên mặt đất canh trừng canh gác long chảo 11 vạn hát tủng, vụ trộm khỏe miệng co giật. Thấy thế nào, đều là một đám tiêu chuẩn nhân vật phản diện A. Câu nói kia nói thế nào. Thần Châu thế rơi gió tanh mưa máu phía sau, là một cố vô hình hát cám lực lượng đang gây sóng gió. Có một con bàn tay vô hình, ở đây phía sau thao túng hết thảy. Một con phía sau màn hát thủ. Thế nhưng là, ta, có vẻ như là cái này phía sau màn hát thủ chủ nhân. Trần Lạc Dương trong lòng dở khóc dở cười. Dưới tay mình đám người này, tốt xấu bao giả bộ một chút ta. Bạch đạo người trong chính phái dối trá ác độc tham lam hèn hạ xảo trá nguy quân tử. Hát đạo người trong ma giáo bằng phẳng hào dũng nghĩa khí vượt mây tính tình thật. Để đại đa số người hình thành ấn tượng như vậy, thanh danh không là tốt rồi nghe nhiều. Dư luận cao điểm vẫn là muốn chiếm trước nha sau khi Trong lòng của hắn ngược lại ẩn ẩn có cố hỏa diễm, dần dần chăn đấy. Hắn kích động. Bất quá có một số việc, vẫn là không hợp hắn khẩu vị. Làm tốt. Trần Lạc Dương khép lại tài liệu, nhìn lên trước mặt hai người nói ra, tiếp xuống càng cần không ngừng cố gắng, tranh thủ càng nhiều thu hoạch. Thanh Long ngũ cùng Long lân 97 đều lại hỉ, quỳ một chân trên đất, đồng nói, nguyện vì thần giáo máu chạy đầu rơi. Trần Lạc Dương trước hài lòng ngất đầu, sau đó chuyển mà nói ra, bất quá cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Hắn nhìn về phía thanh Long ngũ người chế tắt mặt nạ ra người tay nghề thành quả mặc dù xuất chúng nhưng có này trình độ mặt nạ cuối cùng chỉ được một trường còn cần nhiều hơn nghiên cứu mới ký xảo sửa cũ thành mới đồng dạng đỉnh tiêm trình độ mặt nạ có thể chế thành nhiều trường để ứng đối càng nhiều khả năng không cần xa vào tại quá khứ Huy hoàng mà dừng lại không tiến thanhh Long ngũkhẽ giật mình sau đó đoan chính thần xác nghiêm túc nói ra thuộc hạ năm gần đây tâm tính táo bạo đến mức xác thực có bảo thủ cảm giác nhờ có giáo chủ đề điểm Bây giờ tình ngộ, Tất Cẩn Tuân giáo chủ dạy bảo, cần cụ cố gắng tranh thủ sáng tạo càng nhiều kỹ pháp, tuyệt không còn dám tiêu ngạo tự mãn." Nói, hắn lần nữa hướng Trần Lạc Dương quỷ gối. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, "Không sai, người có này lòng cầu tiến, liền có thể chịu được bồi dưỡng." Hắn tiếp xuống đem văn kiện tài liệu đưa cho bên cạnh Long lần 97, "Ngươi cũng giống vậy, xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi." Trước mặt người trẻ tuổi làm một lễ thật sâu, "Cẩn Tuân giáo chủ dạy bảo." Tiếp nhận tài liệu về sau, Người trẻ tuổi rời đi cái này gian thạch thất. Sau đó, Trần Lạc Dương lại nói với Thanh Long, gần nhất tình báo thu thập phương diện, không rõ chi tiết, báo lên, bản tọa hôm nay điều tra thêm công khóa của các ngươi Thanh Long ngũ cung thuận đáp, là, giáo chủ. Hắn rất nhanh dâng lên một cái ngọc giản. Trần Lạc Dương nhìn xem ngọc giản kia, lại trận trận chỗ ra Cái đồ chơi này dùng như thế nào a May mắn, Thanh Long ngũ rất chân chó rất nhiệt tâm. Bàn tay hắn theo trên ngọc giản. Ngọc Giản mặt ngoài sáng lên quang huy. Trần Lạc Dương cẩn thận quan sát, cảm giác đối phương thể nội phảng phất có lực lượng vô hình phun trào. Đem chân khí cái gì rót vào trong Ngọc Giản sao? Trần Lạc Dương có chút hiểu được. Ngọc Giản mặt ngoài sáng lên quang huy, ngưng kết thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên phơi bày mạng lưới văn tự. Trần Lạc Dương liền an tâm đọc. Sau khi xem xong, hán gật gật đầu, làm không tệ. Thanh Long Ngũ Khiêm nhường nói ra, đều là thuộc hạ thuộc bốn phận sự tình. Trần Lạc Dương thu Ngọc Giản Đứng dậy, tốt, hôm nay trước dừng ở đây. Thanh Long ngũ vội vàng tiến hắn rời đi tòa này địa cung. Trở về mặt đất bên trên, đến trong phòng của mình, đóng cửa phòng về sau, Trần Lạc Dương lập tức lục tung. Hắn lúc trước trong phòng tìm tới qua mấy cái ngọc giản. Lúc ấy không biết có ích lợi gì. Bây giờ trở về nghĩ, khả năng đều tổn lấy ma giáo giáo chúng hướng hắn giáo chủ này hồi báo tình báo và tin tức. Hắn thử nghiệm, cũng rót vào chân khí của mình đến trong những ngọc giản này. Lúc đầu rất gian nan. Chính mình mới đến, linh hồn chiếm cứ vị này ma giáo giáo chủ thân thể, tựa như là một cái chưa từng sờ qua tay lái thái điều tân thủ, đống nhiên điều khiển đỉnh tiêm xe đua đồng dạng. Dù là xe cho dù tốt, sẽ hướng dẫn lại kỹ cảng, mình muốn triệt để nằm giữ, cũng cần thời gian thích ứng Mà lại, chiếc này xe tốt còn đi ra thai nạn xe, không có xây xong. Trần Lạc Dương dày vò nửa đêm bên trên, cuối cùng thành công mở ra những ngọc giản kia. Nhìn những vật này... Để hắn đối với thần châu hạo thổ trước mắt thế cục cùng tự thân tình cảnh nhiều một chút hiểu rõ. Cái này xem xét, chính là một đêm thời gian trôi qua. Đợi cho lúc trời sáng, Trần Lạc Dương mới tỉnh giấc. Mặc dù là có thương tích trong người thân thể, nhưng trên tinh thần lại chẳng hay buồn ngủ. Thu thập song ngọc giản, sai người chuẩn bị điểm tâm. Điểm tâm, vẫn có ứng thanh thanh cùng đi. Sau bữa ăn, ứng thanh thanh đem muốn rời khỏi cam lộ sơn trang. Trần Lạc Dương gọi đến chính mình nội thị tổng quản, người đưa thanh thanh cô nương rời đi Vâng, giáo chủ. Cái kia trung niên nữ tử lại hướng ứng thanh thanh thi lễ một cái, thanh thanh cô nương, mắt chỗ hạ thân bản giáo bí mật hương đường, dựa theo giáo quy, vì bảo mật cân nhắc, từ nô tỉ mang ngài rời đi, thất lễ đừng trách, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ. Ứng thanh thanh đáp lê nói, làm phiền tiền bối. Nàng lại hướng Trần Lạc Dương thi lễ, cảm ơn Trần giáo chủ. Trần Lạc Dương tùy ý gật đầu, bản tọa liền không tiễn, hi vọng người lần này đi có thể tìm tới mình muốn đáp án Mượn ngài ngôn Giáo chủ khá bảo trọng. Thiếu nữ cáo tử rời đi. Lao giả áo xám thân hình xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt, vì một chân trên đất. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Lao giả áo xám liền biến mất tại chỗ. Trần Lạc Dương trở lại trở về gian phòng của mình, tiếp tục xem những trong ngọc giản kia chứa đựng tình báo tin tức. Đến buổi trưa, hắn bông nhiên nghe thấy mặt ngoài trong trang viên chuyển đến tiếng huyên áo. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng đánh ngọc bội ba lần. Thanh Long Ngũ rất nhanh chạy đến. "Bẩm giáo chủ, có ngoại địch xâm phạm sân trang." Nam tử trung niên quỷ hành lễ, chắt chát âm thanh nói ra, "Quá nhiều giáo chủ thành giá, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần." Trần Lạc Dương thần sắc tự nhiên, ngư khí hướng hở, "Coi như không tệ à, hôm qua bản tỏa mới vừa vặn khen qua hai người các người làm việc đắc lực." Thanh Long Ngũ nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh. Chương 5. Kim Cương Phu Xe. thuộc hạ hành sự bất lực, tội đáng chết vạn lần, thỉnh giáo chủ cho thuộc hạ lấy công chu tội, trước đi xử lý." Thanh Long Ngũ quỷ một chân trên đất, giọng nói, Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng tại cái ghế trên lan can không nhanh không chậm đánh. Vậy liền đi xem một chút đi. Nói, đứng dậy, đi đầu cất bước mà ra. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể tuyệt đối không ổn. Thường nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nhưng bây giờ không thể rụt rẻ, muốn cường thế hơn mới được. Thanh Long ngũ vội vàng đuổi theo tới. Nói một chút cụ thể trải qua. Trần Lạc Dương vừa đi vừa có vẻ như tùy ý hỏi. Bầm giáo chủ, mấy người trước đó không lâu đuổi tới Sơn Trang Công bố bị ta người trong thần giáo diệt môn truy sát, vì vậy hướng Long Chảo 11 cầu cứu. Thanh Long ngũ đáp, Long Chảo 11 bất động thanh sắt thả bọn họ vào cửa, về sau quả nhiên có người đội theo. Long Chảo 10 vừa xác nhận thân phận chính là đồng giáo giáo chúng về sau, liền động thủ đem lúc trước mấy người kia cầm xuống. Trần Lạc Dương suýt nữa khỏe miệng co giật. thủ hạ ta thật đúng là nhân tài đông đúc. Trong lòng của hắn thở dài, Long Chảo 11 tại phạm vi ngàn dặm trên mặt đất, kiến tạo đối ngoại hình tượng vô cùng tốt Người bị đuổi giết muốn nhờ bao che cầu cứu tại xưa nay nhiệt tình vì lợi ích chung, cầm chính vệ đạo Cam Lộ Sơn Trang trang chủ, vạn đại hiệp, chẳng có gì lạ. Nhưng cái này không phải là là chạy ra hồ khẩu, lại chính mình nhảy vào ổ sói sao. Nhìn Long Chảo 11 thuần thục như vậy bộ dáng, hơn phân nửa không phải lần đầu tiên có người đến Cam Lộ Sơn Trang tự chui đầu vào lưới. Trần Lạc Dương Đại Khái có thể đoán được Long Chảo 11 sáu lộ. Trước khi động thủ, trước bộ tin tức. Nếu như bên ngoài không ai biết bọn hắn đi vào cam lộ Sơn Trang, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp vô thành vô tức biến mất. Nếu có người cảm kích, Long Chảo 11 liền sẽ chủ động làm ra trưởng nghĩa ra mặt bộ ráng, mang những này đầu nhập người rời đi Sơn Trang sau lại động thủ, làm bộ gặp được cái khác ma giáo cao thủ tập kích, bảo hộ bất lực, bị ma giáo cao thủ cướp đi người. Có khác trong giáo cao thủ phối hợp diễn kịch, thỏa đáng giải quyết tốt hậu quả. Thế là chưa từng người hoài nghi đến nghĩa Bạc Vân Thiên, ghét ác như kiểu vạn trang chủ trên đầu Lần này, đến thiên hắn dâm vào mưu kế của người khác rồi. Trần Lạc Dương ngữ khí bình tĩnh hỏi. Thanh Long ngũ chê cười đáp, giáo chủ Thánh minh, đúng là như thế. Long chảo 11 trở mặt động thủ thời điểm, đối phương hoàng tức tại hậu tập kích tiền đến, song phương hiện đang ở tiền viện ràng co. Bất quá thỉnh giáo chủ yên tâm, Kim Cương tiên sinh đang ở nơi đó nhìn chằm chằm, đối phương không lật được trời. Kim Cương. Tiên sinh. Đại tinh tinh sao? Đây cũng là cái kia đường hào hán. Trần Lạc Dương trong lòng chửi bậy. Hắn mặt bên trên biểu tình không có chút rung động nào, lúc ban đầu truy sát những người kêu bản giáo giáo chúng, phải chăng có vấn đề? Nhìn như không biết rõ tình hình, nhưng đến tột cùng phải chăng phản đồ gian tế, còn còn chờ kiểm chứng. Thanh Long Ngũ Chi tiết đáp. Trần Lạc Dương không có thể không không thể nói ra, đi xem một chút. Bọn hắn leo lên một tòa tiểu trúc lâu. Trong trúc lâu, đã đứng một cái hán tử cao lớn, chính nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn quay người trông thấy Trần Lạc Dương đi lên. Lúc này cùng một chỗ quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy cung thuận thành an, giáo chủ Văn An. "Đứng lên đi." Trần Lạc Dương đi vào bên cửa sổ, từ cửa sổ nhìn lại, liền thấy phía trước trong sân có người đang giằng co. Hán tử cao lớn mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt tiểu dung, một bên lấy cái ghế tới đặt ở bên cửa sổ, một bên nói ra, "Giáo chủ yên tâm, ta nhìn chằm chằm vào đâu, sẽ không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra." Trần Lạc Dương nhìn cái này hán tử cao lớn một chút. Hán tử kia chính là cái kia Kim Cương. vừa nghĩ, hắn trên đại bị ngồi xuống, sau đó hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Trúc lâu dưới, Long Chảo 11 đám người, đang cùng một đám người ràng co. Hai nhóm nhân chi ở giữa, có hai người đang luận võ giao thủ. Song Phương không có vừa lên đến liền toàn diện luận đấu. Khả năng đối phương muốn vây quanh toàn bộ cam lộ sơn trang, cũng chờ chạm vào hậu viện người tiền hậu giáp kích, sở dĩ cũng không nóng nảy. Trần Lạc Dương nhìn cái kia giao thủ hai người. Chỉ gặp bọn họ bước nhanh như bay. Thân hình phảng phất hư ảnh. Lấy người bình thường nhãn lực, đừng nói thấy rõ bọn hắn một chiêu một thức động tác, cũng thấy rõ bóng người hình dáng đều khó khăn. Trần Lạc Dương hồi tưởng lúc trước mở ra ngọc giản kinh nghiệm, trong bóng tôi suy nghĩ, như thế nào điều động cơ thân thể này ẩn chứa lực lượng cùng thần thông? Chiếu vào sách hướng dẫn mở cơ khí, Trần Lạc Dương luyện từ từ tập, sơ bộ vào tay. Mặc dù bộ này máy móc bị tổn thương, nhưng vẫn là để Trần Lạc Dương mở rộng tầm mắt. Hắn trong tầm mắt sự vật, dông nhiên trở nên rõ ràng. Trước kia thấy không rõ động tác hai bóng người, hành động chậm lại. Rất chậm, rất chậm, giống như là động tác chậm đồng dạo. Trần Lạc Dương hoàn toàn có thể một bên quan sát, một bên tinh tế suy nghĩ. Hai cái này người, cung ta cổ thân thể này tu vi cảnh giới, trên lệnh quá xa, sở dĩ con này thần hiệu, nhưng mạnh hơn bọn họ người có rất nhiều. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Dựa theo thần châu trí bên trên giới thiệu kiến thức căn bản, cái này thần châu thế giới cảnh giới võ đạo, từ thấp đến cao, mỗi ba cái cảnh giới là một đại môn hạng. Đệ nhất cảnh, đoán thể. Đệ nhị cảnh, khai mạch. Đệ tam cảnh, khí hải. Cái này lúc ban đầu ba cảnh hợp xưng hậu thiên võ giả, đối đầu thiên quân, vỡ biển nước đá. Đệ tứ cảnh, thiên thiên. Đệ ngũ cảnh, thương ngu. Đệ lục cảnh, hợp nhất. Này ba cảnh hợp xương tiên thiên võ sư. Tiên thiên võ sư cử trọng được hình, nhặt lá tơ bông, có cây làm kiếm cũng có thể đá thương người. Nếu như đi cương mánh đường đi toàn lực xuất thủ Sẽ chỉ so hậu thiên võ giả thành thế càng dọa người. Lại hướng bên trên, tu thành đệ thất cảnh báo đang người, có thể xưng võ tông, tức võ đạo tông sư chi ý. Tiếp lấy chính là đệ bác cảnh, tòa chiếu. Thứ 9 cảnh, không minh. Đi lên đi đến thứ 10 cảnh ngưng ý người, xưng là võ vương, cũng xưng đại tông sư. Trong đó thứ 11 cảnh, nhập thần. Thứ 12 cảnh, ôn dưỡng. Ôn dưỡng có thành tựu nếu như có thể lại hướng bên trên tiến một bước đột phá, liền có thể đặt chân võ đế cấp độ cũng chính là bây giờ thần châu tam hoàng ngũ đế độ cao. Trúc lâu bên ngoài hiện tại giao thủ hai người, đều là tiên tiên võ sư. Trần Lạc Dương vẫn thấy xe xương ngon lành. Hắn giống như bọt biển không ngừng hấp thu không biết chất dinh dưỡng. Bất quá mặt ngoài, hắn mặt không biểu tình, tựa hồ có chút nhàm chán bộ dáng, giống như là chướng mắt bên ngoài chiến đấu. Thanh Long ngũ đứng hầu một bên, nhẹ giọng nói ra, giáo chủ, thủ hạ đi mau chóng xử lý bọn hắn. Thanh long thứ 5 túc đinh sâm tại ma giáo thanh long điện thanh long thất túc bên trong thuộc về hành chính hậu cần nhân tài, không dùng võ lực chứ danh. Nhưng hắn cũng đi đến đệ bắt cảnh tỏa chiếu cảnh giới. Đặt ở ma giáo bên ngoài, thỏa thỏa một phương tông sư. Nếu như khai sơn là phái, chính là một vị ớt cấp thế lực người cầm lái. Trần lạc dương hồi tưởng thần châu chí bên trong miêu tả, võ tông xuất thủ, hướng nhỏ bên trong nhìn nắm sắt thành nước, ép thạch thành phấn bất quá bình thường sự tình. Hướng lớn bên trong nhìn Một kích chi lực che phủ phương viên 10m trở lên địa giới không đáng kể. Trước mắt hai cái tiên tiên võ sư giao thủ độc tĩnh, đã hủy phòng giỡn nhà, kiếm khí ngoại phóng, sắp thành phiến rừng trúc cùng nhau chém ngã. Nhưng như thế lực phá hoại, thanh long ngũ dạng này võ đạo tông sư tiện tay một kích liền có thể làm đến. Giữa lúc thanh long ngũ hướng Trần Lạc Dương xin chỉ thị thời điểm, phương xa đột nhiên có âm thanh chuyển đến, cam lộ sơn trang tại vân võ quận cũng coi như nổi danh, nghị không ra bên ngoài tô vàng chàng chủ càng là một giới ngụy quân tử. Lời nói âm vang lên lúc, âm thanh ở phương xa. Lời còn chưa dứt, người đã đến mọi người trước mặt. Kia là một người trung niên nam tử, thân mang hoa phục, dưới hàm ba sợi dâu dài, khuôn mặt uy nghiêm. Tại hắn về sau, còn có thật nhiều người cùng một chỗ chạy đến. Cam Lộ Sơn trang bị vây quanh chật như nêm cối. Long Trảo 11 lạnh nhạt đáp, "Sở đại nhân mời, vạn mộ đối với thần giáo tận trung cương vị, người vinh nục gan nguy sớm đã không để trong lòng." Đối diện hoa phục nam tử lắc đầu, Sở Mô đã đến nơi này, ngươi sinh tử liền không phải do ngươi chính mình, bắt giữ ngươi về sau chậm rãi thẩm vấn, mới tốt duy nhất một lần đem ma giáo tại ta thuộc châu nhanh đuốt toàn chặt được. Trong chút lâu, Thanh Long Ngũ thì hướng Trần Lạc Dương giới thiệu nói, "Bẩm giáo chủ, người này là hạ triều tại thuộc châu tân nhiệm châu mục, hai tháng trước vừa mới nhậm trước. Dựa theo ma giáo Thanh Long Điện tói quen, thiên hạ danh môn vạch chia làm bốn cấp. Cái gọi là giáp cấp thế lực, chính là ít nhất cũng có võ vương, tức đại tông sư cấp độ cao thủ tọa trấn. Ất cấp thế lực ít nhất có võ tông, tông sư cấp độ cao thủ tòa chấn. Bính cấp thế lực là ít nhất có tiên thiên võ sư lĩnh quân. Đinh cấp thế lực thì là hậu thiên võ giả sở soạn lần mò, có thể coi là bất nhập lưu. Bất quá, đại hạ Hoàng Triều, kiếm các cùng dị tộc, thì là cùng ma giáo cùng đẳng cấp quái vật khổng lồ. Ở giáp cấp phía trên siêu cấp thế lực, hạ triều một quận quận trưởng thường thường là đứng đầu nhất đệ lục cảnh, linh nục hợp nhất tiên thiên võ sư. Một châu, châu mục Căn tất cả đều là võ tông cao thủ, mà lại ít nhất là để bắt cảnh tọa chiếu tu vi. Thục Châu là trung thổ thần châu Tây Nam môn hộ, trực diện Nam Hoang Ma vừa cát lực. Đồng thời còn có bản thổ giáp cấp thế lực gần như độc lập thành quốc. Hạ chiêu tại Thục Châu châu mục xử lý địa phương sự vụ rất gian nan. Không phải cường lực nhân vật không thể đảm nhiệm. Bẩm giáo chủ, Long trưởng 11 tướng phó không được người này, thủ hạ đi xử lý. Thanh Long Ngũ bận điệu nói với Trần Lập Dương. Hắn mặt hiện vẻ xấu hổ, thuộc hạ vô năng. Mặc dù không sợ cái này họ sợ, nhưng hắn mang tới cao thủ rất nhiều, cam lộ sơn trang nơi này bản giáo giáo chúng người ít, chỉ sợ không đủ để ngăn cản. Vạn nhất lọt cái nào bọn chốt nhất, quấy nhiều đến giáo chủ thánh giá, thì thuộc hạ muôn lần chết khó chuộc tội qua. Cho nên muốn thỉnh giáo chủ thân bên cạnh kim cương tiên sinh, vì chúng ta lược trận. Trần Lạc Dương nghe vậy, nhìn bên người hán tử cao lớn một chút. Đại hán miết môi cười. hắn tiên triều Trần Lạc Dương thi lễ, giáo chủ, trận này giao cho ta đi. Sau đó cười ha hả nói ra, trước mắt cái này họ sợ, ta trong ấn tượng là thứ 9 cảnh không minh cấp độ võ tông đình phong, so đinh sâm tu vi còn cao hơn một tầng. Đinh sâm là thần giáo đích chuyển, có lẽ không sợ hắn, nhưng xử lý cũng phiền phức, không bằng liền toàn tử ta xử lý. Trần Lạc Dương kỳ thật còn không có náo rõ ràng cái này đi theo bên cạnh mình kim cương đến cùng người nào. Trong lòng của hắn cũng có hiếu kỳ. Thế là trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngữ khí tùy ý nói ra, đi thôi. Kim cương hướng hắn thi lễ một cái, là, giáo chủ. Thanh long thứ 5 túc đinh xâm thì nói ra, tạ giáo chủ, tạ kim cương tiên sinh. Kim cương hành lễ về sau, vẫn chưa quay người rời đi chút lâu. Chỉ thấy trên người hắn, đột nhiên hiện ra nhàn nhạt quan huy. Sau đó cái này quan huy, tại chút lâu bên ngoài, ngưng kết thành một cái cao tới 6 trượng bóng người. Cái này hình người quang ảnh xuất hiện, đang định bình định cam lộ sơn trang hạ chiều thuộc châu mục đắng người, cùng nhau giật mình. thuộc châu mục quát hỏi. Người đến người nào Phu xe Trong chút lâu, Kim Cương vui tươi hớn hở cười nói Vì ta ra giáo chủ rồi ngựa đánh xe Chương 6 Thật náo nhiệt một ngày Chút lâu bên ngoài, đại hạ Hoàng Triều đám người Một trận rối loạn Chủ chính một châu chi địa thục châu mụ Thần sắc cũng nghiêm trọng Trước mắt Quang Huy dần dần ngưng kết thành cao 6 trượng to lớn quang ảnh Đây là võ đạo cường giả tu vi tinh xảo Ngưng luyện ra tự thân chân lý võ đạo biểu tượng Đại hạ Hoàng Triều đám người trước mắt đối mặt Rõ ràng là một vị võ vương. trí ít thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới cao thủ. Mà lại đường đường võ vương, đại tông sư thân phận, thế mà tự xưng chỉ là một giới phu xe. Gì đám nhân vật, mới có thể ra roi cao thủ như thế làm nô là buộc. Một vị võ vương, độc thân đồ diệt một cái ớt cấp thế lực hoàn toàn không đáng kể. Chính mình khai sơn lập phái, chính là hùng bá một phương giáp cấp thế lực chấp trưởng giả. Có thể để cho hắn cam tâm là buộc, ngự khí tất cung tất kính đề cập giáo chủ. Ở đây thần châu thế giới chỉ có một cái. Ma giao giáo chủ. Trần Lạc Dương. Cái này thiên hạ đệ nhất đại ma đầu giờ phút này ngay tại cái này trong sân trang. Ý thức được điểm này, đám người lại rối loạn tương bừng. Mọi người nhìn chung quanh, mặt hiện vẻ kinh hoàng Trong chút lâu, Trần Lạc Dương nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm nói thầm. Người bên ngoài tựa hồ phát giác không được Kim Cương là thân ở trong chút lâu nói chuyện, không có phát hiện bọn hắn bên này vị trí. Cũng không biết là Kim Cương bản nhân bản lĩnh vẫn là cái này chẳng trúc lâu có chỗ đả thủ. Nói đến kim cương, Trần Lạc Dương nhìn về phía trúc lâu bên ngoài. Cái kia cao 6 trượng hình người qua ảnh, tại triệt để cô đọc ổn định về sau, hiện ra một tôn uy mãnh kim cương hình tượng. Cái này kim cương dáng vẻ trang nghiêm, cương mãnh cực kỳ, kiên cố không xấu, không thể phá hủy. Sắc bén vô cùng, cắt đứt hết thảy. Một công một thủ cực hạn lực lượng ý cảnh tập vào một thân. Trần Lạc Dương nhìn xem cái kia hư ảo kim cương tượng, tự nhiên mà vậy nhớ tới một phương diện khác. Hắn nhìn Thần Châu Chí cùng ấm đen cung cấp nhân sinh kinh lịch, đều đề cập tới Đại Kim Cương tự. Đã từng chúa tể Thần Châu Hạo thổ Tây Thùy Tuyết vực cao nguyên, thế gian đứng đầu nhất võ đạo thánh địa chí nhất. Lúc trước bị ma giáo giáo chủ tự tay diệt cả nhà. Hiện tại bên cạnh mình cái này tên là Kim Cương Đại Hán, bất luận danh hiệu vẫn là một thân tu vi võ đạo, thấy thế nào cũng giống như Đại Kim Cương tự một mạch. Chúc lâu bên ngoài, hạ triều thuộc châu mục cũng khó có thể tin, tôn giá xuất thân Đại Kim Cương tự. Lấy tu vi của ngươi cảnh giới Không phải Pháp Vương cũng là thượng sư, Tôn Giá dĩ nhiên dấn thân vào ma giáo, cam khi ma hoàng nô bộc. Kim Cương vui tươi hớn hở cười nói, đại kim cương tự loại kia hôn trướng địa phương, sớm nên giật vòng, trêu trọc đến thần giáo, được bản giáo giáo chủ tự tay đưa một đám tặc ngốc vào luân hồi, là vận mệnh của bọn hắn. Cái gì Pháp Vương thượng sư, tất cả đều là cước chó, chỗ nào so ra mà vượt đi theo ta thần giáo giáo chủ đến quang vinh. Hắn một mặt tiêu ngạo vinh quang biểu lộ, người giống như là thông minh Nhanh chóng quỷ xuống cung nên ta thần giáo giáo chủ thành giá nếu như giáo chủ chịu khai ân các người hôm nay hoặc có thể lưu được tính mạng đám người đối mặt cái kêu cao lớn kim cương tượng đều lộ ra vẻ sợ hãi đại kim cương tự hủy diệt tại ma giáo giáo chủ chi thủ ma giáo chính là đại kim cương tự từ địch thế nhưng là một vị đại kim cương tự xuất thân Võ Vương lại bị ma giáo giáo chủ Hà phục đối phương không chỉ có cam tâm dấn thân vào ma giáo thậm chí hốn gối làm nô ma giáo giáo chủ lại nên nhân vật đáng sợ cơ nào Thục châu mục vội vàng hét lớn một tiếng ổn định lòng người, ma đầu tuy mạnh, tự có kiếm hoàng bệ hạ trị. Ma giáo khí diễm phách lối, ta trung thổ thần châu cao thủ chỉ nhiều không ít, còn chưa tới phiên ma đạo lật trời. Người tuy là võ vương cảnh giới, nhưng cũng đúng, đầu hàng cựu nhân, thật to làm trái lương kim cương truyền thừa chân ý, bất quá ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Kim cương nghe vậy, cười ha ha. Cùng ta thần giáo làm địch nhân, chỉ có một con đường chết, người đúng là ngu xuẩn, hai tháng trước mới quan mới nhậm trước, nhanh như vậy liền quên. Ngươi có thể tiếp nhận hạ chiều thuộc châu mụ, chính là bởi vì ngươi tiền nhiệm, bị bản giáo thanh long điện cao thủ xử lý. Hắn cười nói, ta ngoài mạnh trong yếu. Vậy ngươi liền thử một chút tốt. Cũng không thấy trong chút lâu hắn có động tác. Chút lâu bên ngoài cự lớn kim cương giống, liền tiến về phía trước một bước bước ra. Chỉ một bước này, trong sơn trang liền lập tức nhắc lên vòi rồng. Sắc ý, đem đại hạ hoàng chiều đám người toàn bộ bào phủ. Có tu vi hơi thấp người, toàn thân như nhung ra, thở không nổi. Bọn hắn ngay cả muốn quay người chạy trốn đều làm không được. Hạ triều thục châu mục sắc mặt xanh xám. Hắn khảo thí cân nhắc chính mình một mình đào tẩu. Nói là thứ 9 cảnh cùng thứ 10 cảnh ở giữa chỉ kém một tầng. Nhưng võ tông cùng võ vương, tông sư cùng đại tông sư ở giữa lại là cực kỳ khoảng cách cực lớn. Thục châu mục sau lưng đám người, ngưỡng vọng kim cương giống, trên mặt đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, tiến lên kim cương giống đông nhiên dừng bước lại. Trong chút lâu, kim cương cũng thay đổi thần đ Tự lộ diện đến nay từ đầu đến cuối vui vẻ tiếu dung biến mất. Hắn biểu lộ trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hai mắt ánh mắt, gắt gao nhìn về phía nơi xa. Chân lạc dương cảm thấy kỳ quái. Sau đó, liền gặp một vị lao tăng, đột ngột xuất hiện tại sơn trang viện lạc ở giữa, hướng trúc lâu cái này vừa đi tới. Lao tăng dáng người cao gầy, hình dung tiểu thụy, phản phất cây gậy trúc một dạng yếu đối. Nhưng bước chân hắn không ngừng, không hề sợ hãi, đi hướng to lớn kim cương tượng. Ngược lại là đối mặt Lao Tăng này, Kim Cương tượng lui một bước. Vô biên sát khí cũng tiêu tán. Đại hạ Hoàng Triều đám người cùng nhau cảm thấy mình từ địa ngục trở lại nhân gian. Tuệ giác Pháp Vương. Hạ Triều thuộc Châu Mục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lao Tăng hướng hắn gật gật đầu, Pháp Vương đã là thoảng qua như mây khói. Bất quá Lao Nạp hôm nay đến, chính là muốn vì ta đại Kim Cương một mạch, thanh lý môn hộ. Trong chút lâu, Trần Lạc Dương thấy thế, nhìn về phía bên người Kim Cương. Kim Cương sắc mặt khó coi, nghiến, răng nghiến lợi. Lâu bên ngoài Tuệ giáp Pháp Vương, ánh mắt vượt qua Kim Cương Tượng, trực tiếp hướng trúc lâu nhìn bên này tới. "Bảo thụ, tới đi, để lao nạp nhìn xem ngươi 2 năm này có bao nhiêu tiến bộ." Nghe thấy Tuệ giáp Pháp Vương đối với Kim Cương xưng hô, Hạ Triều Thục Châu mục lông mày lại cao chặt, "Bảo thụ thượng nhân." Đại Kim Cương tự trong lịch sử nắm chắc tuổi trẻ thượng sư, lúc trước thiên tài xuất sắc nhất nhân vật một trong, hắn dĩ nhiên đầu nhập mà giáo. Trong chốc lâu, Trần Lạc Dương khỏe mắt liếc qua nhìn Kim Cương. Đối phương đã là hoàn tụ cách tán mặc hoàn toàn nhìn không ra một điểm tăng lư bộ dáng. Kim Cương sông bên ngoài lạnh léo lạnh nói ra, lúc trước ta thần giáo giáo chủ diệt đại kim cương tự lúc, ngươi chính ra ngoài dạo chơi, mới có thể tránh thoát một kiếp, không hảo hảo cụp đuôi dưỡng lao, hôm nay thế mà chính mình đưa tới cửa. Tuệ giáp Pháp Vương trên khuôn mặt già nua một mảnh yên tĩnh, lòng có lo lắng, khó mà tinh tu, nhất định phải chặt đứt nhân quả, mới có thể thấy thanh tịnh. Kim Cương cười nhạo, "Bằng ngươi cũng xứng tìm bạn giáo giáo chủ kết thúc nhân quả. Ma hoàng nếu như cũng ở chỗ này, kia là không còn gì tốt hơn." Tuệ giáp Pháp Vương bình tĩnh nói ra, song hoàng quyết chiến, lượng bại câu thường, chính là hiếm, có cơ hội tốt. Lao tăng này nhìn về phía trúc lâu, Ma Hoàng bị thương nặng, lão nạp vừa vặn tìm hắn kết thúc nhân quả. Hắn thương thế nếu như không có trở ngại, cái kia lão nạp hôm nay liệu mạng xả thân nuôi ma, cũng muốn để hắn thương thế tăng thêm, ngày sau luôn có người có thể lấy tính mệnh của hắn. Nếu là hắn không ở đây, đó chính là bảo thụ nguyên nghiệp bảo đến. Lão nạp hôm nay thanh lý môn hộ, Nơi đây ma tể tử có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ chạy. Đang khi nói chuyện, tuệ giáp pháp vương trước mặt, cũng có kim quang ngưng tụ thành một bộ toàn thân sáng long lanh như kim cương thạch kim cương tượng. Hai tôn kim cương tượng trung lưu lộ chân lý võ đạo, cờ hổ giống nhau. Nhưng thứ hai tôn kim cương tượng mới ra hiện, khí thế lập tức ép tới tôn thứ nhất kim cương tượng lui lại. Trong chút lâu, kim cương sắc mặt trắng một trận, xanh một trận. Đối mặt trần lạc dương, hắn xấu hổ túi lầu xuống. Thanh long ngũ ở bên cạnh hỗ trợ đưa cái thềm Nói ra, giáo chủ, tuệ giáp pháp vương là năm đó đại kim cương tự một mạch già lão, nhiều năm khổ tù, đại kim cương tự chưa phá trước kia, chính là thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới võ vương. Trần Lạc Dương hồi tưởng thần châu trí bên trên miêu tả. Đều là võ vương, nhưng thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới cường, giả, đối mặt thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới ưu thế không nhỏ. Nhập thần cảnh giới cường giả, cảm giác bên trên ưu thế rất lớn. Nhập thần người, cùng đối thủ tinh thần ẩn ẩn của minh. Đối phương vừa có ý niệm chuyển động, phía bên mình liền phát giác. Biến hóa bất trắc gần như tiên tri, mấy có thể đạt tới không đánh mà thắng binh thần hiệu. Thường thường chỉ có nhập thần mới có thể cùng nhập thần đối kháng. Kim cương tu vi thấp một tầng, nếu như cùng tuệ giáp pháp vương giao thủ, hắn đấu pháp ở trong mắt đối phương cơ hồ trong suốt. Ao phúc, lão lộc, lao thọ bọn hắn trước mắt đều ra ngoài không tại, cũng không thể chỉ là một cái tuệ giác tắc đốc, liền kinh động giáo chủ thánh giá tự mình ra tay đi. Kim cương cắn răng. Ta thần giáo tuyệt học cùng đại kim cương tự võ học cùng một chỗ tu luyện, tất nhiên. Có thể thắng lao tặc ngốc kia, thỉnh giáo chủ đem hắn giao cho ta xử lý. Nghe ngươi ngữ khí, liền lòng tin không đủ dáng vẻ a Trần Lạc Dương nói thầm trong lòng. Kim cương nửa câu đầu, cũng làm cho trong lòng của hắn lạnh một nửa. Hóa ra bên cạnh mình tùy hành cao thủ, cái này to con trước mắt đã là mạnh nhất. Còn lại lại có cao thủ, lại không ở bên người. Nước xa khó cứu lửa gần. Cái này to con nếu như đánh thua. Hắn cái này mà giáo giáo chủ liền muốn đích thân hạ chàng mới được. Có thể hắn mới đến, võ đạo không quen. Hơn nữa còn trọng thương mang theo. Đánh như thế nào a Nếu là trốn chạy, coi như có thể chạy mất, cũng uy phong quát giác. Đồng thời còn bại lộ chính mình trọng thương tình huống thật. Đến lúc đó, trước mắt cái này nhìn như khung núm kim cương vẫn sẽ hay không giống như hiện tại trung tâm, chỉ sợ đều khó mà nói a Chương 7. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bản đến thật vui vẻ tắm rửa ăn cơm nhìn ca múa. Đột nhiên, liền sinh tử tồn vong trước mắt. Trần Lạc Dương trong lòng thầm mắng. Hắn sau lương dựa vào ghế, thần sắc gặp không sợ hãi, náo hại nhanh chóng chuyển động các loại ý niệm. Cái kia Hạ chiều Châu Mục thì cũng tôi đi. Cái này Tuệ Giác Pháp Vương, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chỉ là trùng hợp sao? Chứ người lao tăng này, xung quanh là không còn giấu giếm cái khác lợi hại địch nhân. Tuệ Giác Pháp Vương, khả năng chỉ là dò đường đội quân núi nhỏ. Có lẽ mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là lòng chảo 11 cùng cam lộ Sơn Trang. Mà là hắn cái này mà giáo giáo chủ. Đám người này lòng nghi ngờ chính mình cùng kiếm các các chủ đại chiến sau trọng thương mang theo, sở dĩ nghĩ thừa lúc vắng mà vào. Tuệ giác Pháp Vương là tới thăm dò hắn. Chính mình tại cam lộ Sơn Trang tính dưỡng, hành tung là thế nào bại lộ? Có phải hay không là bởi vì ứng thanh thanh? Ta bây giờ nên làm gì? Một ngấy mắt, Trần Lạc Dương nghĩ đến rất nhiều. Chỗ tối địch nhân so bên ngoài càng nhiều. Thế cục so trước mắt có thể thấy được tràng diện càng nguy hiểm. Mình bây giờ một thân tu vi khó mà thi triển. Nhất định phải để đối thủ đoán không ra sâu cạn mới được. Trần Lạc Dương trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới cái kia cái thần bí ấm đen. Trước kia thẩm tra tài liệu mình thời điểm, có miêu tả tu luyện võ học tình hình chung. Trần Lạc Dương nhìn xem tuệ giác Pháp Vương, tâm niệm câu thông trong đầu thần bí ấm đen. Ý niệm động chỗ, ấm đen bên trong huyết Hồng tương thiếu một đoạn đã còn thừa không nhiều Trần của tôi miệng ấm bốc hơi lên huyết hồng sưng mụ rất nhanh ngưng kết thành một bản văn tự lớn tuệ giác 67 tuổi nhập thân cảnh giới tu tập võ học kim cương mạn đồ la pháp kim cương trảm nghiệp đao đại thiện trí tuệ mẫu quyển thượng thiện kim cương liên hoa ấn tâm thân ấn tiết ma luật đao liên quan tới đối phương võ học tình hình chung huyết vụ chứng ngưng kết văn tự bên ngoài còn ngưng kết ra nhiều phúc đổ phổ Khi Trần Lạc Dương lực chú ý tập trung đến trường hồng thần trưởng cái khác cái kia một bức tranh phổ bên trên lúc, đồ phổ sẽ bông nhiên triển khai phong đại. Trong đó nội dung cực kỳ kỹ càng kỹ cảng, có bao nhiêu phúc đồ họa hiện ra, đồng thời tiến một bước thêm ra rất nhiều văn tự tiến hành giảng giải. Kim cương trảm nghiệp đao đã đại thành, khoảng cách viên mãn còn có khoảng cách. Thức thứ 2 thứ đao pháp, chấp nghiệm quá sâu, xuất đao quá mạnh, cứ thế biến chiêu không đủ hòa hợp tự nhiên. Thức thứ 4 thứ đao pháp, đao ý có thiếu, lực lượng không đủ thứ thứ đao pháp Kim cương sườn trái lộ ra sơ hở. Thức thứ bảy đao pháp, thức mở đầu phong mang phải lệnh, đao để ý trước, căn cơ bất ổn. Thức thứ 9 đao pháp, thức thứ 10 thức thứ 11 Trần Lạc Dương nhìn hoa cả mắt, nhưng cũng vương lỏng một hơi. Tuệ giáp pháp vương phần tài liệu này, cùng lúc trước chính hắn phần tài liệu kia đồng dạng. Thương quan võ học, không có nguyên bộ tư liệu. Nhưng võ đạo bên trong sơ hở cùng không đủ, đều có kỹ càng chú giải. Hết thể rõ ràng, rõ ràng. chỉ nhìn những này Hoàn toàn có thể chỉ điểm tuệ giáp pháp vương tu luyện, giải đáp nghi vấn giải hoặc, tra để lọt bổ sung, nâng cao một bước. Kỳ thật, so với tuệ giáp pháp vương chỗ có lực lượng đến nói, những này thiếu hụt không đủ, đều chỉ là tì vết nhỏ, thậm chí có chút trứng gà bên trong trọn xương cốt. Nhưng cao thủ tranh chấp, thường thường chỉ kém một đường. Hiện tại song phương là địch nhân, những sơ hở này liền có thể chí mạng. Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, lực chú ý từ kim cương trảm nghiệp đao một bộ này đổ phổ bên trong rời khỏi Sau đó lại tập trung đến một bộ khác đại thiện trí tuệ mẫu quyền đố phổ bên trên. Quả nhiên lại là một phen tưởng tận phân tích. Trần Lạc Dương giờ phút này ăn tươi nuốt sống, học vẹn cứng gián thuộc. hắn vội vàng nhìn tư liệu, chấm ngâm không nói. Lại khổ một bên Kim Cương còn có thanh long ngũ. Kim Cương liếc trộm nhà mình giáo chủ sắc mặt. Đã thấy Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, hai mắt hơi khép, không nói lời nào cũng không nổi giận. Cái này khiến Kim Cương ngược lại càng hoảng sợ. Ngay cả trong lâu bên ngoài hắn chân lý võ đạo cô đọng kim cương tượng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Tuệ Giác Pháp Vương cảm nhận được đối thủ tâm cảnh bất ổn, cứ kéo dài tình huống như thế, uy thế mạnh hơn. Từng đạo sát khí vô hình đều giữa không chung bên trong, ngưng kết thành hư hào quang ảnh. Hắn kim cương tượng chung quanh thân thể, thêm ra một nắm đem phảng phất kim cương nguyên thạch giống nhau rực rỡ giới giơ đao. Ma giáo bên này kim cương tượng, mặt ngoài tự động vỡ ra mấy đạo vết thương, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trong trúc lâu kim cương kinh hãi, đội vàng trấn tắc tinh thần, ngăn cản đối thủ áp bách. Lại nghe Trần Lạc Dương lúc này bỗng nhiên mở miệng. Một đầu học nghệ không tinh chó nhà có tang, cũng muốn bản tọa tự mình động thủ sao? Kim Cương cùng Thanh Long Ngũ đều mặt hiện vẻ xấu hổ, thuộc hạ vô năng, quá nhiều giáo chủ. Mà thôi. Trần Lạc Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, không nhanh không chậm nhìn Kim Cương một chút, niệm tình ngươi trung tâm, hôm nay để điểm ngươi vài câu. Kim Cương nghe tiếp, biểu lộ liên biến. Đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó chân kinh. Tiếp lấy hoảng sợ. Cuối cùng hoàn toàn trận mắt hốt mộm. Hắn lần không chú ý này, bên ngoài tuệ giác pháp vương lập tức phát huy. Khủng bố đao ý phản phất thực chất, chém về phía kim cương cái này bên cạnh. Kim cương lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn cản. Dưới sự ứng phó không kịp, tự thân kim cương tượng suýt nữa bị chém năng lưng. Hắn đối với Trúc Lâu phòng hộ cũng tiêu tán. Trân lạc dương ba người thân ảnh, chính thức bại lộ tại trước mắt bao người. Tất cả mọi người hướng Trúc Lâu nhìn lại. Bên cửa sổ ngồi Trần Lạc Dương giờ phút này liếc qua thấy ngay. Thật là ma giáo giáo chủ. Nhìn xem Trần Lạc Dương đôi kia chấp động hắc quang hai mắt, đại hạ hoàng triều đám người hô hấp cùng nhau cứng lại. Nhưng thuộc châu mục các cao thủ lại nhãn tình sáng lên. Ma giáo giáo chủ thế mà mặc cho Tuệ giáp Pháp Vương đùa nghịch tùy phong. Phải chăng hắn thật bị thương nặng? Tuệ giáp Pháp Vương giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương, nguyên lai Trần giáo chủ thật ở chỗ này, nếu như thế, lao nạp cả gan mời Trần giáo chủ chỉ giáo. Trần Lạc Dương sắc mặt lạnh nhạc, ngồi trên ghế. Hắn chỉ tùy ý quét tuệ giác pháp vương một chút. Không có lên tiếng. Tựa hồ căn bản khinh thường nói chuyện với đối phương. Vẹn vẹn hướng bên người kim cương hời hợt làm thủ thế. Giống như là nhẹ nhàng vung lên đao, lại giống là tùy ý xua đuổi con mỗi. Thỉnh giáo chủ yên tâm, ta lập tức để lao tặc này chọc cũng không còn cách nào ồn áo quấy rời ngài. Kim cương lập tức lớn tiếng nói. Hắn một tiếng gào to. Cao sáu trưởng kim cương tượng một lần nữa ngưng kết trở nên l Tuệ giáp pháp vương nhưng không có nhìn Kim Cương, mà là từ đầu đến cuối nhìn xem Trần Lạc Dương. Lao Tăng khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Xem ra cùng kiếm hoàng bệ hạ một trận chiến, quả thật làm cho Trần giáo chủ ngươi thân chịu trọng thương, đến mức không dám nhận Lao Nạp khiêu chiến, ngược lại để tên phản đồ này ra đi tìm cái chết. Tuệ giáp pháp vương lúc này nhìn về phía Kim Cương, mỉm cười nói, ngươi đến cùng Lao Nạp liều mạng, Trần giáo chủ liền muốn thừa cơ đào tẩu, ngươi chủ định một con đường chết, thật sự là ngu không ai bằng à. Kim Cương rời đi chúc lâu. Cả người dung nhập cao 6 trượng kim cương tượng bên trong. Kim cương tượng mở miệng phát ra hùng vi thanh âm, chỉ là một đầu chó nhà có tang, ta thần giáo giáo chủ phản ứng người, đều tính người thắng, ngươi cũng, cũng chỉ xứng chết tại ta dưới đao. Tuệ giáp Pháp Vương cũng tiến vào chính mình kim cương tượng bên trong, vậy lao nạp hôm nay trước trừ phản đồ, sau chu ma đầu. Hai tôn khổng lồ kim cương tượng lập tức đụng thẳng vào nhau. Sau đó vượt qua đại hạ hoàng triều đám người đón trước. Một vòng này va chạm Rõ ràng là tuệ giác Pháp Vương bị Kim Cương bước lui. Tuệ giác Pháp Vương chính mình cũng là cả kinh. Hắn mới vừa rồi một thức Kim Cương chảm nghiệp đao tự giác không có vấn đề. Ai ngờ lại bị Kim Cương tìm tới sơ hở, một chiêu đánh tan. Tên phản đồ này, đối với Kim Cương chảm nghiệp đao dĩ nhiên lĩnh ngộ đến nước này, vượt xa hắn tuệ giác. Kim Cương xuất thủ không ngừng, liên tục xuất đao. Tuệ giác Pháp Vương bị hắn đánh lui. Hai tôn khổng lồ Kim Cương tượng ở trong thiên địa tung hành, rất nhanh ra cam lộ sân trang Đây là kim cương không nghĩ hai người bọn họ giao thủ kinh ngạc nhà mình giáo chủ Thánh giá. Tại hắn nghĩ đến giáo chủ đương nhiên không sợ, nhưng chiến đấu dư bà và chạm giáo chủ cũng là bất kính tội. Trần Lạc Dương an tọa trước lâu bên trên bất động, lạnh nhạt nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, Võ Vương ở giữa đọ sức, động tĩnh so Tiên Thiên Võ sư cùng tông sư đều phải lớn hơn nhiều. Hắn thầm nghĩ, Võ Vương, hoặc là nói đại tông sư, Phong Lôi tùy thân, Thủy Hỏa bất dung. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Phá núi nhạc, đoạn giang hà, cơ hồ có thể cải biến trong phạm vi nhỏ hình dạng mặt đất. Kim Cương cùng Tuệ Giáp Pháp Vương hai người buông ra đánh, đừng nói đem cam lộ Sơn Trang San thành bình địa, đánh thành buồn địa đều không đáng kể. Sở dĩ Kim Cương mới ngay lập tức đem Tuệ Giáp Pháp Vương đuổi đi ra, đến phương xa trong Sơn dã giao thủ. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng Trần Lạc Dương còn có thể thấy được. Hạ Triều Thục Châu Mục cùng Thanh Long Ngũ cũng đều vận đủ thị lực, khẩn trương nhìn về phía phương xa Càng xem Bọn hắn càng cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng nhập thần cảnh giới tuệ giáp pháp vương tu vi cao hơn, thực lực càng mạnh. Kết quả lại bị ngưng ý cảnh giới kim cương đẻ lên đánh. Tuệ giáp pháp vương nhập thần chi cảnh, thấy rõ kim cương đại bộ phận ý đồ. Có thể nhiều khi, hắn rõ ràng đã biết đối phương sẽ làm thế nào, kết quả nhưng là không phòng được. Nếu không phải cảnh giới cao hơn, sớm đã thất bại thẳng hại. Thục châu mục không hiểu đấu. Thanh long ngũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có câu nói, gọi biết dễ làm khó. Trân Lạc Dương lúc này thanh âm, phản phất đến từ thiên ngoại. Phiêu miểu lại đạm mạc. Thanh Long ngũ giật mình, tuệ giác dù là bằng nhập thần chi cảnh biết kim cương tiên sinh muốn làm gì, nhưng hắn tự thân sơ hở tồn tại đền bù không được, liền không ai có thể lực ngăn cản kim cương tiên sinh. Trân Lạc Dương cười nhạt một tiếng. Đại hạ Hoàng Triều đám người, thì đều trong lòng hàn khí ưa ra. Cái kia mắt hiện ô quang thanh niên, uyên thâm khó lường, phản phất ma thần đồng dạng, để bọn hắn sợ vỡ mà tang Ngay cả Thục Châu Mục đều cuối cùng hoàng hồn. Lúc này, phương xa chiến trường, Tuệ Giác Pháp Vương đột nhiên giận quát một tiếng. Hắn đột nhiên biến chiêu, lại không còn là Đại Kim Cương Tự một mạch truyền thừa. Chân Lý Võ Đạo Châu Úng ngưng kết Kim Cương Tượng bên trên, đột nhiên thêm ra một con rồng. Rồng cuốn kim cương, khác hẳn với lúc trước. Thục Châu Mục thấy thế, lập tức giật mình. Bởi vì hắn nhận ra, kia là nhà mình Đại Hạ Hoàng Triều hoàng tộc võ học, Cửu Long Hoàng Quyền bên trong một thức tuyệt học. Đại Kim Cương Tự hủy diệt về sau, Tuệ Giác Pháp Vương dẫn thân vào Đại Hạ Hoàng Triều cư trú. Lam cung phụng, hắn vì đại hạ xuất lực. Đồng thời cũng từ Đại Hạ Hoàng Triều đạt được hồi báo. Trong đó liền bao hàm một thức này Long quyển. Đại Kim Cương tự tuyệt học bị Kim Cương khắc chế. Thế là Tuệ Giác Pháp Vương quả quyết biến chiêu. Dùng ra bí mật này tu luyện một chiêu đòn sát thủ. Hắn bí mật tu luyện, đại hạ hoàng tộc bên ngoài không người biết được. Lúc này đột nhiên sử xuất, có lòng tin một kích chiến thắng. Hạ Triều thuộc châu một gặp, kinh hãi về sau cũng đại hỉ tin tưởng Tuệ Giác Pháp Vương có thể là bàn. Nhưng mà sau một khắc, Tuệ Giác Pháp Vương cùng thuộc châu mục tất cả đều trận mắt hốt hoồm. Kim Cương mặt hiện nhe răng cười, căn bản không ngoài ý muốn Tuệ Giác Pháp Vương cái này áp đáy hòm bí mật tuyệt chiêu. Không chỉ có không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp toàn lực xuất thủ tấn công mạnh. Giống như là chuyên môn đang chờ Tuệ Giác Pháp Vương một chiêu này. So với suốt đời tinh tu khổ luyện đại kim cương tự tuyệt học, Tuệ Giác Pháp Vương mới luyện một thức này lòng quyền bên trên thiếu hụt còn càng lớn một chút. Ưu thế ở chỗ tập kích Đánh địch nhân một trở tay không kịp. Nhưng bây giờ không có đưa đến đột nhiên tập kích hiệu quả, ngược lại bị Kim Cương bắt lấy sơ hở. Một đào đoạn rồng. Sau đó trùng điệp bổ vào tuệ giác Pháp Vương trên thân. Đáng thương tuệ giác Pháp Vương thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tại chỗ trọng thương. Nếu không là đổi dùng đại hạ Long Quyền, hắn sợ là còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Hiện tại, lại trực tiếp bị Kim Cương trọng thương. Kim Cương đắc thế không tha người, tiếp tục điên cuồng công kích. Tuệ giác Pháp Vương. Vị này đại kim cương tự một mạch sau cùng cao thủ, như vậy bị đã dấn thân vào ma giáo kim cương sinh sinh chém chết. Đại hạ hoàng triều đám người, tất cả đều trận mắt hốt hoồm. Kim Cương dẫn theo Tuệ giáp Pháp Vương thủ cấp trở lại về sơn trang, hướng phía Trúc lâu, quỳ một chân trên đất. Toàn bộ bài giáo chủ chỉ điểm, Kim Cương may mắn không làm nhục mệnh, chém cái này quấy nhiều giáo chủ thánh giá đầu trọc trở về. Trần Lạc Dương ngồi yên lặng, ngón tay không có thử một cái, gõ nhẹ trâu ngồi tay vịn. Thuần ta thì sống hắn ánh mắt trước nhìn Kim Cương lịch ta thì chết. Sau đó lại nhìn hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt tuệ giác. Cuối cùng, liếc nhìn đại hạ Hoàng Triều đám người. Ai có dị nghị, giảng. chương 8. Ấm đen tội nguồn. Trần Lạc Dương nói cho hết lời. Kim cương tử dưới đất đứng lên, quay người hướng về phía đại hạ Hoàng Triều đám người, toát miệng cười. Tiếu dung vui tươi hớn hở, nhìn như không mang ác ý, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. hắn tiện tay ném đi. Tuệ giác pháp vương thủ cấp, rơi trên mặt đất lan đến hạ chiều trước mặt mọi người. Lập tức liền có người đầu gối đóng như nhũ ra, khó mà chống đỡ được, hướng phía trúc trên lầu Trần Lạc Dương quỷ rạp xuống đất. Nghe thấy thanh âm, Hạ chiều Thục Châu mục quay đầu nhìn lại. Người kia cúi đầu, nhưng vẫn nói ra, đại nhân, cánh tay không lay chuyển được đùi a. Thục Châu mục nhìn trên mặt đất. Tuệ Giác Pháp Vương tràn đầy vết máu thủ cấp, hai mắt trừng lớn, vô thần cùng hắn đối mặt. Thục Châu mục trong lòng đắng chát. Ngay cả hắn cũng không biết Tuệ Giác Pháp Vương Tu luyện đại hạ hoàng tộc tuyệt học sự tình. Ma giáo dĩ nhiên biết, nếu không phải Kim Cương đã sớm chuẩn bị, chuyên môn trở lấy tuệ giáp Pháp Vương lần này, tuệ giáp Pháp Vương không đến mức bị bại nhanh như vậy thảm như vậy. Coi như không địch lại, chí ít đào tẩu vẫn còn có cơ hội. Không. Từ vừa mới bắt đầu liền không có. Thục châu mục cười khổ. Tuệ giáp Pháp Vương tính tình bướng bình. Ma giáo là hắn sinh tử đại thủ. Đối thủ trước mắt lại chính là đại Kim Cương tự phản đồ. Hắn lại như thế nào có thể nuốt xuống cái này một hơi Tất nhiên là không tiếc bất cứ giá nào muốn chuyển bại thành thắng Nhưng mà hắn đòn sát thủ sau cùng ngay tại đối phương tính toán bên trong Thế là tuệ giáp pháp vương đem chính mình đưa lên đầu này mạch suy nghĩ Vị kêu ma giáo giáo chủ, đem hết thể đều tính tới Thục châu mục lại nhìn quanh bốn phía chư trần lạc dương tiếp tục trên trúc lâu ổn thỏa bên ngoài Thanh long ngũ, long chảo mười một mấy người ma giáo giáo chúng Lúc này đều từ tứ phương bao vây quanh Trước mắt vẫn là hạ chiều cái này bên cạnh người càng nhiều. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T -e nhưng trong tay dẫn theo tuệ giáp pháp vương thủ cấp kim cương lại làm cho đại đa số người đều mất đi đấu trí. Không ít người trên mặt trở mong, thậm chí là vẻ cầu khẩn, nhìn về phía Thục Châu Mục. Thục Châu Mục hít sâu một hơi, ở đây hàng, trước mắt là có thể giữ được tính mạng, nhưng các ngươi có thể có nghĩ qua sau lương tông môn còn có thân tộc. Hạ chiều đám người cùng nhau giật mình. Trúc lâu bên trên, Trần Lạc Dương lúc này lạnh nhạt mở miệng. Ba thuộc cuối cùng rồi sẽ nhập bản tọa chi thủ, phàm quy thuận ta thần giáo người, thần giáo tự sẽ chu toàn, có tội người phạt, người có công thưởng tiếp xuống, muốn nhìn chính các ngươi. Hắn sau khi nói xong, Thanh Long Ngũ liền nhìn về phía hạ chiều thuộc châu mục, mỉm cười nói, thuộc châu, đã nhất định là ta thần giáo tất cả, như được một châu châu mục tương trợ, nghĩ đến sẽ để cho một ngày này càng mới đến hơn tới. Sở đại nhân, Đinh Mũ Kính đã lâu ngươi đại danh, Một mực hy vọng có có thể cùng người một đạo vì ta thần giáo hiệu lực cơ hội đâu. Kim Cương lại ha ha cười nói, một châu châu mục tính cả dưới trướng rất nhiều người ngợi trong vòng một đêm chết hết, đồng dạng có thể để cho bản giáo chiếm đoạt thuộc châu bước chân nhẹ nhàng điểm. Nơi đây hạ chiều người, cơ bản đều là ba thuộc nơi đó xuất thân. Mọi người lúc này cùng nhau nhìn về phía thuộc châu mục mụ. thuộc châu mục trên mặt trận đỏ trận trắng, sau một lúc lâu bất đắc di túi đầu. Hắn một gối hướng trúc trên lầu trần lạc dương quy xuống chung quanh hạ triều đám người, đồng loạt liên miên quy xuống. Trần Lạc Dương ngồi tại trong ghế, lạnh nhạt nói ra, "Không tệ." Hắn chỉ chỉ thuộc châu mục, đối với Kim Cương, Thanh Long Ngũ còn có Long Trảo 11 nói ra, tiếp xuống giao cho các người, cùng hắn cùng một chỗ, hợp nhất sơn trang bên ngoài nhân mã. Sau đó, chuyên bản tọa mệnh lệnh, triệu tập nhân thủ, bắt đầu chủ bị ngựa đạp thuộc châu, bản tọa nghĩ nhìn đến đây cùng bản giáo thánh vực hợp thành một thể. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Thanh Long Ngũ mấy người ma giáo giao chúng, cùng nhau dập đầu. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, đứng dậy, xuống chúc lâu, nhẹ lướt đi. Kim Cương làm hắn tiếp thân tùy tùng, vội vàng đuổi theo. Thanh Long Ngũ, Long Trảo 11 đám người, thì nhìn chầm chằm hạ chiều đám người, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Trần Lạc Dương bình tĩnh trở về chỗ mình ở. Trước đó dẫn theo một trái tim, cuối cùng buông xuống. Trong lòng của hắn cái kia một điểm nguy hiểm chợt giác, dần dần biến mất. Trần Lạc Dương lúc này vững tin, không phải mới vừa chính mình dọa chính mình. Thật sự có cái khác cao thủ dấu ở bên ngoài. Chỉ là tuệ giác Pháp Vương bị bại quá chết để còn chưa có thử ra hắn vị này mà giáo giáo chủ sâu cạn. Sở dĩ những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời lùi bước. Dù sao không phải từng cái cũng giống như tuệ giác như thế tập trung tinh thần cùng chết người. Giáo chủ, Lão Phúc ba người bọn hắn còn chưa có trở lại, ta tiếp tục đi theo ngài bên người đi, ngài cũng có cái có thể tùy thời sai xử người. Kim Cương cùng ở bên cạnh nịnh nọt nói ra, thanh long điện cao thủ nhiều như mây nhất định có thể chiếm lĩnh thuộc châu. Trần Lạc Dương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trước mặt bản tọa, đừng có đùa tiểu tâm tư. Kim Cương giật mình, lung ta lung túng nói không ra lời. Cơ hội lập công không cần, nhất định phải đi theo bản tọa bên người, là nghĩ bản tọa xử lý tuệ giác đồng dạng, cũng xử lý ngươi. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Kim Cương thành thành thật thật đáp, giáo chủ thánh minh, ta một chút lo lắng tại trước mặt ngài, chính là chuyện Tiếu Lâm, còn xin giáo chủ khoan dung độ lượng không cần so đo, ta về sau cũng không dám nữa. Hắn mới vừa rồi sở dĩ có thể thắng được tu vi cảnh giới cao hơn tuệ giáp pháp vương, toàn bộ nhờ Trần Lạc Dương điểm ra đối phương võ học bên trên sơ hở thiếu hụt. Từ đứng đầu nhất kim cương trảm nghiệp đao, lại đến đại thiện trí tuệ mẫu quyền. Sau đó một đường hướng phía dưới, thậm chí ngay cả so sánh làm cơ sở yết ma luật đao cũng lấy ra không ít sai tới. Tuệ giáp pháp vương vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đồn nắn những này sai lầm. Đối chiến bên trong, những này thiếu hụt liền tất cả đều là trí mạng sơ hở. Nhưng bình thường trong tu luyện, nếu như có thể dốc lòng nghiên cứu, vô nắn những này bỏ sót, cái kia đối tự thân tu luyện tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Kim cương thân là võ vương, như thế nào nhìn không ra điểm này. Hôm nay, ngươi cũng coi như dựng lên một công, có công liền nên thưởng. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm nói ra, nhưng cần biết, tham thì thầm, ngươi ban thưởng, sớm ban cho ngươi. Kim cương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ. Đại kim cương tự vong tại bản tọa tri thủ. Nhưng truyền thừa còn tính có mấy phần chỗ thích hợp, điều kiện tiên quyết là muốn luyện đến nhà mới được." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra, giống như tuệ giác liền kém xa, người trước tránh giẫm vào hắn vết xe đổ, liền đủ ngươi suy nghĩ một hồi. "Là ta vừa rồi đắc ý quên hình, nhiều đến giáo chủ điểm tỉnh." Kim Cương vui lòng phục tùng, cẩn tuân giáo chủ dạy bảo. "Cho bản tọa hỏi một chút, ứng thanh thanh trước mắt tới chỗ nào?" Trần Lạc Dương phân phó nói. Kim Cương cung kính đáp, "Là, giáo chủ, thuộc hạ lập tức đi liên lạc lão phu." Đối phương lui ra. Gian phòng bên trong lần nữa chỉ còn Trần Lạc Dương một người. Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài. Cái này mẹ nó. Kích thích quá mức. Tay hắn tại trước mặt của gió. Trước đó một mực căng cứng tiếng lỏng, cuối cùng bung lóng chút. Trần Lạc Dương giờ phút này biểu lộ hơi phức tạp. Ngay tại vừa rồi, hắn rốt cô biết như thế nào mới có thể để não hải lực cái kia thần bí ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương gia tăng. Liên tục sử dụng, một mực tiêu hao, miệng ăn núi lở. Trước đó thu hoạch tuệ giáp pháp vương tư liệu, đã để huyết hồng quỳnh tương còn thừa không có mấy. Nhưng ngay tại tuệ giáp pháp vương mất mạng một khắc này, ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương, dĩ nhiên tăng lên một chút. Lúc trước so sánh cấp độ thấp võ giả giao thủ, có người thụ thường ấm đen không có động tính. Thứ này, tựa hồ là lấy chung quanh sinh mệnh lực của con người, làm quỳnh tương nơi phát ra. Nên có người mất mạng thời điểm, sinh hóa vì chết, tự ý thúc đẩy sinh trưởng trừ huyết hồng không chỉ là uống máu người Mà là uống nhân mạng. Trần Lạc Dương thở dài. Thật ta tính A. Là tùy tiện dạng gì sinh mạng đều được. Vẫn là chỉ có tu tập võ đạo người mới được. Lại hoặc là nhất định phải tu vi cảnh giới đi đến độ cao nhất định mới được. Trần Lạc Dương lắp đầu, tạm thời trước không đi nghĩ những thứ này. Hắn tâm niệm câu thông ấm đen. Lần nữa hỏi thăm có quan hệ ứng thanh thanh vấn đề. Nhưng mà, ấm đen đáp lại, vẫn là quỳnh tương không đủ. Như thấy quỷ, tuệ giáp pháp vương thực lực cao hơn nàng. Cũng không có tiêu hao nhiều như vậy, đến nàng nơi này thế mà còn chưa đủ. Trần Lạc Dương cười khổ. Sau một lúc lâu, hắn chỉnh lý suy nghĩ. Khó xác định phải trang ứng thanh thanh tiết lộ hắn tại cam lộ sơn trang hành tung tin tức. Như vậy tuệ giáp pháp vương đáng người từ đâu biết được đâu. Trần Lạc Dương mày nhăn lại. Dưới tay mình ma giáo, khổ tâm nhu đồ, thẩm thấu điều tra đối thủ địa bàn, ám sát giảm bạo thu mua, bệnh một chương bao phủ thần châu lưới lớn. Trái lại. Trong ma giáo cũng có thể là có cơ sở ngầm của người khác. Những vị trí khác trước tạm không đề cập tới, bên cạnh ta, có thể hay không liền có gian tế. Chương 9 Thiên ma huyết, thần ma huyết. Trần lạc dương tâm niệm câu thông trong đầu thần bí ấm đen. Bên cạnh ta có hay không bất chung người. Ấm đen không có phản ứng. Xem ra, đặt câu hỏi không thể không rõ ràng, mà là muốn cụ thể đến người nào đó. Trần lạc dương thầm nghĩ nói. Thì như thanh long thứ 5 túc đinh sầm, hoặc là kim cương. Trần Lạc Dương nhìn lấy số lượng có hạn huyết hồng quỷ tương, cuối cùng quyết định dùng Thanh Long Ngũ làm thí nghiệm. Ý niệm động chỗ, liền gặp đám đen bên trong huyết hồng quỳnh tương ít một chút. Miệng ấm bốc hơi lên huyết hồng sương mù, rất nhanh ngưng kết thành một bản văn tự lớn. Đinh Sâm, 37 tuổi, tọa chiếu cảnh giới, tu tập võ học, thời hoang cổ gió chữ trải qua, huyền ma thân pháp, Trường Hồng thần trưởng, toái tính đao. Trần Lạc Dương chủ phải chú ý người này cuộc đời kinh lịch. Có chút chi tiết chiếu cô không đến. Nhưng một người từ xuất sinh đến bây giờ cuộc đời lý lịch mấu chốt tiết điểm cơ bản đều đầy đủ. So sánh sơ yếu lý lịch, có thể tổng kết ra không ý thứ. Tổng thể mà nói, người này trung tâm cũng không có vấn đề. Nhưng là, gia hỏa này, thật là được a Trần Lạc Dương trong lòng thầm mắng. Dựa theo ấm đen cung cấp tin tức, người này trước kia thời điểm, đã từng làm qua mấy lần thay mận đổi đảo làm Tân Lang sự tình Mượn nhờ chính mình cao minh dịch dung thuật, giả mạo Tân Lang, cùng Tân Nương nhập động phòng. Trần Lạc Dương trên mặt cơ bắp run rẩy, trận chừ im lặng. Hắn thở dài một tiếng, ổn định lại tâm thần. Thu hoạch Thanh Long Ngũ tư liệu, tiêu hao quỳnh Tường, lại sao ít hơn so với Tuệ Giác Pháp Vương. Càng phát ra cảm giác ứng thanh thành không đơn giản. Trần Lạc Dương nói thầm trong lòng, từ một phương diện khác đến xem, nếu có đầy đủ huyết hồng quỳnh tường, đó có phải hay không bất luận kẻ nào ở trước mặt ta, đều không có bí mật gì để nói. Thì như, kiếm các các chủ, dị tộc tộc chủ trước tạm bất luận. Kiếm cắp các, các chủ, chính mình nu cầu cấp bách hắn hảo thiên thần kiếm trưa thương. Bất quá từ ấm đen đạt được tin tức, hơn phân nửa là đối phương kiếm đạo bên trong sơ hở, mà không phải nguyên bộ tin tức. Mà lại muốn có được cấp độ này đối thủ tư liệu, cần phải cần rất nhiều huyết hồng Quỳnh Tương. chí ít cùng chính mình cái này mà giáo giáo chủ tương đương. Trước mắt Quỳnh Tương không đủ. Trần Lạc Dương trầm ngâm không nói. Nếu để cho hắn đến đánh giá, lúc trước cùng kiếm các các chủ trận chiến kia, kết luận là có chút quá loa quả thật Dựa theo trong ngọc giản tình báo biểu hiện, tam hoàng bên trong một vị khác đau hoàng, trước mắt chính bế quan không ra. Thế là ma giáo giáo chủ có thể yên tâm kiên quyết cùng kiếm các các chủ một trận chiến. Có thể thắng tự không cần nhiều lời. Bại hoặc là giống như bây giờ ngang tay, liền lợi dụng ấm đen làm hậu chiêu. Nguyên vốn phải là dạng này. Trần lạc dương trong lòng thở dài, cố nén mắt trận trắng xung động. Bây giờ chính mình tiếp quản, chính là như thế một bộ cục diện. Trong giáo giáo bên ngoài hai thanh lửa đều bị điểm. Có thể dập lửa nước lại không thế nào sung túc. Vấn đề căn bản, vẫn là ở chỗ tự thân thương thế. Sở dĩ mới vừa rồi ở trước mặt người ngoài, Trần Lạc Dương mới biểu hiện cường thế như vậy, chấn nhiếp trong giáo giáo bên ngoài ngoe nghe muốn động định nhân. Nhưng không thể quang phô trương thanh thế. Có lực lượng, mới thanh thế đủ. Nghĩ cách chữa thương đồng thời, cũng phải nhanh một chút quen thuộc cái này lực lượng của thân thể. Đỉnh cấp xe tốt sửa chữa hoàn tất về sau, chính mình tân thủ lái xe lại sẽ không mở, vậy liền thành chê cười. Trần Lạc Dương từ trên thân gỡ xuống một cái lệnh bài. Hắn tối hôm qua chơi đùa những ngọc giản kia thời điểm, cũng đem lệnh bài này chơi đùa rõ ràng. Đây là chỉ có hắn giáo chủ này mới có thể mở ra lệnh bài. Bên trong ẩn chứa ma giáo tầng cao nhất tuyệt học. Cổ xưa tương truyền, ma giáo cất giữ võ học trên trăm. Trong đó có 36 bí truyền tuyệt học, từng cái cường đại, tùy tiện một loại đều danh chấn giang hồ, có thể so với giáp cấp thế lực chấn sơn chi bảo căn bản truyền thừa. Mà tại 36 mật truyền phía trên, Ma giáo còn có lục đại cái thế tuyệt học. Cùng chỉ có ta giáo chủ này mới có thể tu luyện, càng tại lục đại cái thế tuyệt học phía trên trấn giáo thần công Thiên Ma Huyết. Trần Lạc Dương ngón tay ma toa lấy trong lòng bàn tay lệnh bài. 36 bí chuyển, không tại lệnh bài này bên trong. Nơi này có là càng thượng tầng lục đại cái thế tuyệt học, còn có trấn giáo thần công Thiên Ma Huyết. Trong đó có quan hệ Thiên Ma Huyết nội dung tương đối ít. Bởi vì môn này nhất mạch đơn truyền thần công, trên việc tu luyện tiên tiên có hạn chế. Nam hoang ma vực, ma giáo tổng đàn trong cung điện dưới lòng đất, có ma giáo ba đại bí bảo một trong thiên ma huyết cây. 77-49 năm, mới vừa rồi một kết quả. Mỗi lần kết quả, chỉ có một viên. Chỉ có ăn thiên ma huyết cây trái cây người, mới có thể luyện thành thiên ma huyết, không lại chỉ là tốn công vô ích. Nếu qua thiên ma huyết cây trái cây người, tu luyện thiên ma huyết, rất nhiều đạo lý tự nhiên mà vậy liền hiểu. Vì vậy lưu truyền tại mặt giấy văn tự điển tịch, nội dung không nhiều. Đại bộ phận nội dung chính là càng thích hợp phát huy thiên ma huyết huy lực tuyệt học, đại thiên ma tay. Trần Lạc Dương dựa theo pháp môn tu luyện, từng chút từng chút tìm tòi. Vạn Hạnh, hắn mặc dù không có kế thừa thân thể trước kia ký ức, nhưng võ đạo tại thân thể này đã hình thành một loại nào đó huyền diệu bản năng. Bây giờ hắn tu luyện, đại bộ phận đồ vật vào tay cực nhanh, liền như lúc trước đã đánh tốt cơ sở đồng dạng. Trần Lạc Dương luyện luyện, dần dần tới cảm giác, đám chìm trong võ đạo trong hải dương, chỉ cảm thấy cũng có khác nghiệm thú, ảo diệu vô tận. Không cảm thấy buồn thẻ. Tu luyện có một kết thúc về sau, hắn chầm chậm thu công dừng tay. Trần Lạc Dương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng khi hắn nhìn thấy mình trong gương lúc, đột nhiên sửng sốt. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình trong hai con ngươi tán phát quan huy, không còn là đen nhánh, mà là biến thành ám kim sác. Tu luyện thiên ma huyết có thành tiểu, mục hiện huyền ô ánh sáng, hẳn là màu đen mới đúng. Cái này cũng thành vì lịch đại ma giáo giáo chủ đặc thủ. Người khác nghĩ giả mạo đều giả mạo không tới. Chính mình này làm sao đột nhiên thay đổi. Trần Lạc Dương chính ngạc nhiên. Đột nhiên liền gặp, chính mình hai mắt bên trong tán phát nhàn nhạt quan huy, từ ám kim sắc, một lần nữa biến trở về màu đen. Hắn lại là khẽ giật mình. la ta vừa rồi luyện công duyên cớ. Ta có phải hay không luyện sai rồi. Hẳn là trong truyền thuyết tẩu hỏa nhập ma A. Trần Lạc Dương trận trận bất an, vội vàng cẩn thận lật sách tư liệu. Kết quả bất luận là thần châu chí một loại hàng thông thường Vẫn là ma giáo nhà mình điện tịch, đều chưa từng có tu luyện thiên ma huyết, ánh mắt từ đen nhánh biến thành ám kim thuyết pháp. Ta thật luyện xóa. Trần Lạc Dương nghĩ nghĩ, trong đầu một lần nữa hiển hiện thần bí ấm đen cung cấp tài liệu cá nhân. Tài liệu này bên trên hiển kỳ nhân võ học tình hình chung nhất là thiếu hụt sơ hở. Lúc trước hắn luyện qua công liền còn muốn lấy đến xem tư liệu tham khảo một phen. Hiện tại khả năng luyện công luyện xóa, nơi này cần phải có chỉ điểm A. Nghĩ như vậy, Trần Lạc Dương nhìn tài liệu mình Trông thấy võ học cái kia một cột, hàng chữ thứ nhất, hắn lại lần nữa sử sốt. Trần Lạc Dương, tu tập võ học. Thần ma huyết. Thần võ ma Quyền Xâm la vạn tượng thần công. Như Lai Ma Trưởng. Đại Nhật Thiên Vương Quyết. Thái Âm chân Kinh. Đằng sau bốn cái không có vấn đề, cùng hắn lần thứ nhất nhìn thời điểm đồng dạng. Nhưng phía trước cái kia hai cái là chuyện gì xảy ra. Lần trước nhìn thời điểm, rõ ràng là Thiên Ma Huyết cùng Đại Thiên Ma Thủ. Vì sao lại thay đổi? Chính mình rõ ràng là dựa theo thiên ma huyết cùng đại thiên ma thủ pháp môn tu luyện. Trần Lạc Dương trong lòng buồn trồn, không hiểu đấu Hắn ổn định lại tâm thần suy tư. Lần trước nhìn còn không có vấn đề. Lần này nhìn liền thay đổi. Ở giữa khả năng ảnh hưởng nguyên nhân, chính là mình vừa mới tu luyện một lần. Lần này tu luyện, cùng ma giáo giáo chủ trước kia tu luyện có khác biệt gì? Là ta nguyên nhân? Vẫn là nói. Trần Lạc Dương trong lòng hơi động. Chỗ khác biệt còn có một chút. Chính là cái kia thần bí ấm đen thân ấm cùng nắp ấm hợp nhất, sau đó lại cùng thần hồn của hắn kết hợp. Chương 10. Giang hồ thiếu hiệp cùng nhân vật phản diện ma vương. Trần Lạc Dương vừa nghĩ, một vừa chú ý lực tập trung ở thần ma huyết đổ phổ bên trên. đồ phổ triển khai về sau, có văn tự giảng giải. Thần ma huyết, mới nhập môn. Tu luyện nặng hung tính lệ khí, có sai lầm bất công. Trần Lạc Dương nhìn về sau, như có điều suy nghĩ. Hắn tâm thần từ thần ma huyết đổ phổ rời khỏi Lại nhìn thần võ ma quyền đổ phổ. Thần võ ma quyền, mới nhập môn. Chỉ tu thành một thức si vưu, đặt đến tiểu thành, chín kình chưa dung hội. Nhìn đến đây, Trần Lạc Dương nhãn tỉnh sáng lên. Đại thiên ma thủ, hết thẻ chín chiêu. Có phải là cái gọi là si vưu một thức, diễn sinh chia tách, biến hóa mà thành chín chiêu tuyệt học đâu? Cái kia nhìn từ góc độ này, cái này thần võ ma quyền uy lực, ở xa đại thiên ma thủ phía trên. Trần Lạc Dương hồi tưởng lần thứ nhất nhìn tài liệu mình thời điểm. Khi đó vẫn là thiên ma huyết cùng đại thiên ma thủ. Cả hai đánh giá đều là đã đại thành, nhưng chưa viên mãn. Cho tới bây giờ thần ma huyết cùng thần võ ma quyển, đánh giá trực tiếp liền thành mới nhập môn. Cái này cũng bằng chứng chính mình lúc trước phòng đoán. Hiện tại vấn đề là, chính mình sau này thế nào tiến một bước tu luyện. Chỉ dựa vào nguyên tiên thiên ma huyết cùng đại thiên ma thủ con đường tu luyện, có thể tiếp tục tiến bộ sao. Trần Lạc Dương nghĩ đến kêu bản thần châu chí bên trên liên quan tới ma giáo miêu tả. Lại nghĩ tới lúc trước mệnh lệnh lòng trảo 11 độc thuộc lòng giáo quy. Chúa tể nam hoang ma vực ma giáo, nhà mình chính thức tên, là cổ thần giáo. Trong truyền thuyết cũng không phải là thần châu hạo thổ nguyên vốn là có truyền thừa, mà là nguồn gốc từ thiên ngoại, mánh long sang sông, bám dễ sinh trồi. Trấn giao chi cao thần công, tên là thiên ma huyết. Nhưng cổ thần giáo cung phụng cũng không phải là thiên ma hoặc là cái gì ma đầu, mà là các loại cổ xưa thần linh. Đặc biệt trong truyền thuyết sáng thế mới bắt đầu, nhân tộc tổ bản cổ Phúc Hy Nữ hoa ba đại thần Vi Tôn. Những người còn lại cũng là Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Huyền Minh, Trúc Dung, Cộng Công các loại. Sivu cũng là một cái trong số đó. Bây giờ đám người, trên thói quen xưng là Thượng Cổ Thần Ma. Nơi này Thần Ma không chứa nghĩa xấu, tôn trọng tự nhiên, không phân thiện ác, là một trong đó tính tử, gọi trung thượng Cổ Sinh Linh mạnh mẽ. Trần Lạc Dương tinh tế suy tư. Thần Ma huyết Thần Võ Ma Quyền, đạo lý trong đó ý cảnh, hiển nhiên càng phù hợp Cổ Thần Giáo Giáo Nghĩa song phương một mạch tương thừa. Mà thiên ma huyết cùng đại thiên ma thủ, thì giống như là căn cứ cái trước diễn sinh sáng tạo không phiên bản hoàn chỉnh. Chính mình trước mắt biến hóa, càng giống là ngược dòng bản quy nguyên, còn thần công lấy vốn là hoàn chỉnh diện ngụ. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là cái kia cái thần bí ấm đen. Sau đó tu luyện, hẳn là cũng rơi vào phía trên nó. Trần Lạc Dương làm cái mới nếm thử. Tâm thần một bên câu thông ấm đen. Sau đó một bên tu luyện thiên ma huyết. Hắn hai mắt bên trong tán phát sáng bóng, quả nhiên một lần nữa từ đen nhánh biến thành ám kim sắc. Cùng một thời gian, trong đầu của hắn con kia ấm đen mặt ngoài, lại cũng hiển hiện đạo đạo ám kim sắc phù văn. Quan sát những ngày phù văn, Trần Lạc Dương Tâm có điều nộ ra. Thần ma huyết, thần võ ma quyển. Hắn thở dài một hơi, sau đó tâm tình vui vẻ. Ma giáo lịch đại giáo chủ, bằng thiên ma huyết cùng đại thiên ma thủ, liền có thể tung hoành thần châu hạ thổ. Hiện tại chính mình có càng mạnh thần ma huyết cùng thần võ ma quy Tiền bốn càng dày đặc. Cái này tóm lại là một chuyện tốt. Bất quá, cao hứng rất nhiều, cũng không phải là không có phiền áo. Chính mình thiên ma huyết bị thần ma huyết triệt để thay thế. Bình thường hai mắt bên trong quang mang mặc dù vẫn là màu đen nhánh, chỉ khi nào vận công tu luyện hoặc cùng người động thủ, hai mắt liền tự động biến thành ám kim sắc. Rơi ở trong mắt người ngoài, lập tức liền phát hiện khác biệt. Đến lúc đó khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Nếu như mình vô địch thiên hạ, đương nhiên không ai dám nói lao đầu. Nhưng bây giờ trọng thương chưa lành, muốn cùng người động thủ, liền không được không cẩn thận. Nước xa không hiểu gần khác, vẫn là muốn trước mau chóng nghĩ biện pháp khôi phục một chút sức chiến đấu mới được. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Hắn một lần nữa xem tư liệu của mình. Trừ thần ma huyết cùng thần võ ma quyền bên ngoài, còn có bốn đại tuyệt học. So sánh trong tay giáo chủ lệnh bài cũng biết, xâm la vạn tượng thần công, đại nhật thiên vương quyết, thái âm chân kinh cùng như lai ma trưởng cái này bốn môn tuyệt học, lại thêm hoán nhật đại pháp cùng hoang cổ bát tự kinh Chính là ma giáo gần với chân giáo thần công lục đại cái thế tuyệt học. Hoang cổ bát tự kinh, chính là ma giáo võ học căn cơ, chia làm thiên, địa, phòng, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch tám thiên. Tu thành tùy ý một thiên về sau, lại tu luyện cái khác đối ứng tương tính ma giáo tuyệt học liền làm ít công to, lại nội tính thâm hậu. Ma giáo võ học có tốc thành chi danh, từ trước đến nay thiếu niên cường giả xuất hiện lớp lớp. Cái này hoang cổ bát tự kinh, chính là trọng yếu nguyên nhân một trong. Giống Thanh Long thứ 5 túc Đinh Sâm, tu luyện chính là Tam Thiên một trong Hoang Cổ Phong Tự Kinh. Hắn có Hoang Cổ Phong Tự Kinh làm cơ sở, luyện thêm Ma giáo 36 mật chuyển một trong Huyền Ma thân pháp, liền rất nhanh bắt đầu tinh thông. Giáo chủ trước đó chưa từng luyện Hoang Cổ Bát Tự Kinh, nhưng đó là bởi vì hắn có tốt hơn Thiên Ma huyết. Ngoài ra, 6 đại tuyệt học bên trong, hắn còn có một môn Hoán Nhật Đại Pháp chưa từng đọc lướt qua. Đây là một môn đẩy kinh mượn lực đỉnh tiêm võ học, tu luyện tới nhất định cấp độ, không cần ra tay Thân thể của mình xung quanh tự động tạo ra một mảnh lĩnh vực. Phạm địch nhân tấn công vào tới lực lượng, tự động bị lệch, thậm chí đổ về. Trần Lạc Dương hai mắt tỏa sáng. Cái này chính thích hợp mình bây giờ a. Lại không biết trước kia vì cái gì không luyện. Hắn lúc này nghiêm túc nghiên cứu môn tuyệt học này. Chính suy nghĩ, trên thân ngọc bội đột nhiên tự động vang lên ba tiếng. Trần Lạc Dương nhíu mày, nhẹ nhàng trên ngọc bội liên đạn ba lần. Rất nhanh, Thanh Long Ngũ đi vào hắn trong phòng. Bẩm giáo chủ Trong Sơn Trang bên ngoài địch tới đánh, đã hợp nhất chỉnh lý thỏa đáng, có thể tùy thời chờ đợi ngài phân công. Thanh Long ngũ quỷ nói ra, Sở Tín Thành coi như trung thực, một mực phối hợp thuộc hạ, cũng bàn giao một chút tình báo, vất quá còn còn chờ nghiệm chứng. Sở Tín Thành, liền là vừa vận đầu hàng ma giáo hạ triều Thục Châu Mụ. Thanh Long tiếp tục báo cáo, dựa theo Sở Tín Thành thuyết pháp, trước đó hắn không biết được ngài tại cam lộ Sơn Trang, chỉ là phụ mệnh làm việc, đại hạ Hoàng Triều có không chỉ tuệ rắc một cái vọ vương đi vào thuộc Châu Trần Lạc Dương khẽ vướt cằm. Hắn lúc trước trực giác nguy hiểm, quả nhiên không sai. Đêm này người biết đồ vật, đều móc sạch sẽ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói, bản giáo nhập thủ, có cái này thất ngựa quen đường về, thuận tiện không ít, nhưng cần nhìn chằm chằm, đừng phản mà bị người nhà lừa gạt đến trong cảm bẫy. Thanh Long ngũ dập đầu, vâng, giáo chủ, thuộc hạ cẩn tuân dạy bảo. Dừng một chút về sau, hắn lại nhẹ giọng nói ra, giáo chủ, ngoài ra còn có một chuyện, lúc ban đầu bị bản giáo giáo chúng truy sát, Chạy tới Sơn Trang cầu cứu gọi lòng chảo 11 bại lộ tiểu tử kia, tựa hồ cùng kiếm các có quan hệ. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở, nói. Thanh Long ngũ bận biểu đáp, bẩm giáo chủ, chúng ta dưới chân cái này vân vo quận Tây Bộ có tên núi Vượng Hoàng Sơn. Trên núi một môn phái gọi là Phi Hoàng Môn, môn chủ con trai độc nhất Dương Hiểu Phong sát thương bản giáo giáo chúng. Vì vậy bản giáo bên trong người giết đến tận cửa đi, giết cái này Phi Hoàng Môn. Dương Hiểu Phong cùng mấy người may mắn chạy ra, bị bản giáo giáo chúng truy b Vì vậy chạy đến cái này cam lộ sơn trăng tới. Long chảo 11 lúc trước lời nói khách sáo, môi ra cái này Dương Hiểu Phong cùng kiếm các bên trong người có giao tình. Bọn hắn hy vọng Long chảo 11 có thể rút bọn hắn tiến về kiếm các, câu kiếm các tương trợ đối địch với bản giáo. Cái gọi là Giang Hồ Thiếu Hiệp A. Trần Lạc Dương trong lòng có mấy phần thốn thức. Chính mình không thành Giang Hồ Thiếu Hiệp, lại thành nhân vật phản diện đại ma vương. chương 11. Cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Trừ cái này Dương Hiểu Phong. Còn có người nào đi cùng với hắn? Trần Lạc Dương hỏi. Thanh Long Ngũ cung kính đáp, phần lớn là thuộc châu Vân Võ quận nơi đó võ giả, nhưng trong đó có một tên Thái Ức Đạo Tông đệ tử. Thái Ức Đạo Tông? Trần Lạc Dương quay đầu nhìn Thanh Long Ngũ. Thanh Long Ngũ chỉnh trọng gật đầu, bẩm giáo chủ, cái kia tiểu đạo sĩ là đi chuyển. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu. Dựa theo thần châu chí cùng ma giáo nội bộ sưu tập tình báo ghi chép, Thái Ức Đạo Tông là trung thổ đạo môn lãnh tụ. Theo ma giáo Thanh Long điện phân loại, Thái ớt đạo tông là giáp cấp thế lực. Cái gọi là giáp cấp thế lực, ít nhất có võ vương, tức đại tông sư cấp độ cao thủ tòa chấn. Thứ 10 cảnh đến thứ 12 cảnh cường giả, đều có thể xưng võ vương. Cao thủ số lượng cũng có thể là có nhiều có ít. Sở dĩ cùng là giáp cấp thế lực, tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Thái Ất đạo tông làm trung thổ đạo môn khôi thủ, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất giáp cấp thế lực một trong, hùng cứ ngạc châu. Mặc dù tại đại hạ Hoàng Triều trì hạ, nhưng tựa như quốc gia bên trong quốc gia Cái này một đạo môn một hoàng triều ở giữa cũng không phải là không có ma sát. Thế nhưng là tại đối mặt ma giáo thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự liên thủ. Thái Ức đạo tông đời trước trưởng giáo chân nhân, liên chết ma giáo đời trước giáo chủ thủ hạ. Bọn hắn một mực là trung thổ võ đạo trong thánh địa kháng ma tiên phong. Thái Ức đạo tông muốn cùng kiếm các đoạt đồ lẽ sao? Trần Lạc Dương theo miệng hỏi. Bẩm giáo chủ, vẹn vẹn trước mắt nắm giữ tình huống, hẳn là hai cái trẻ tuổi tiểu tử đơn độc kết xuống giao tình, cùng Thái Ức đạo tông không quan hệ. Thanh Long Ngũ nói, dâng lên một cuốn sách, giáo chủ, ngài mời xem qua. Trần Lạc Dương nhận lấy là xem. Thanh Long Ngũ hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Hôm nay đại náo cam lộ sơn trang một đám người. Lên tới Thục Châu Mục Sở Tín Thành, xuống đến lúc ban đầu đến nhà Dương hiệu phong đám người. Thanh Long Ngũ trong thời gian ngắn đã chỉnh lý ra một phần tư liệu. Trần Lạc Dương một bên đọc qua tài liệu vừa nói, hiện tại người đâu. Thanh Long Ngũ đáp, đều bắt giữ, bất quá mấy người này ngoan cô cực kỳ không chịu quy thuận bản giáo. Bởi vì cái kia Dương Hiểu Phong giống như cùng kiếm cát có quan hệ, sở dĩ thuộc hạ không dám thiện tự làm chủ, chuyên tới để thỉnh giáo chủ thánh tại, khẳng định không phục a. Trần Lạc Dương thầm nghĩ, bị ma giáo ma đầu phá nhà diễn môn, một đường truy sát. Thất vất và chạy trốn tới xa gần nghe tiếng Cam Lộ Sơn Trang, cho rằng Nghĩa Bạc Vân Thiên tiền bối hào kiệt có thể xuất thủ cứu rút, chủ trì công đạo. Kết quả lại dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Bị hô đến lòng đỏ trứng đều đi ra. Có mấy người có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đừng nói chi là, còn phần lớn là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Chân lạc dương đáy lòng thở dài. Tuổi trẻ tài tuấn, tiên y hề nộ mã, ba năm chi kỷ, cầm kiếm chân trời. Dưới tình huống bình thường, bình cấp cùng đinh cấp thế lực thế hệ tuổi trẻ, tu vi cảnh giới phần lớn tại đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh hậu thiên võ giả phương diện. Chất có cực kỳ nhân tài kiệt xuất, có thể tuổi còn trẻ đột phá tới tiên thiên cảnh giới Thì như cái này Dương Hiểu Phong. Bính cấp thế lực phi hoàng môn xuất thân, tuổi còn trẻ cũng đã là đệ tứ cảnh tiên thiên cảnh giới. Đừng quản có thiên tư kinh người vẫn là kỳ ngộ tạo nên, tóm lại đều rất khó được. Dạng này người phượng Mao lân giác, nếu không có gì ngoài ý muốn nổi danh động nhất thời, nhận càng đại thế hơn lực mời chào Giáp cấp cung ất cấp thế lực thế hệ tuổi trẻ, nhân vật kiệt xuất tu vi cấp độ phần lớn là đệ tứ cảnh đến đệ lục cảnh tiên tiên võ sư. Nói ví dụ cái kia thái ớt đạo tông tiểu đạo sĩ chính là đệ ngũ cảnh thông ngũ cảnh giới. Đông dạng cực tình cờ tình huống, giáp cấp thế lực khả năng xuất hiện đệ lục cảnh phía trên thiếu niên tông sư. Cái gọi là sông sáo giang hồ chủ yếu đám người, chính là bọn họ. Trần Lạc Dương ở trong lòng liếc mắt. Giang hồ thiếu hiệp, cầm kiếm tứ phương cái gì? Hắn cảm giác, cùng loại hòa phong, cùng bây giờ chính mình là vô duyên. Sau này tại Ma Vương con đường bên trên một đường đi xa đi. Trần Lạc Dương thu thập tâm tình, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, sông Thanh Long Ngô nói ra, cậy mở miệng của bọn hắn, đem vật hữu dụng hỏi sạch sẽ, lưu cái mạng nhỏ, trước đừng chơi chết. Thanh long ngũ cung kính đáp, là, giáo chủ. Sau đó hắn lại hướng Trần Lạc Dương xin chỉ thị, bẩm giáo chủ, mặt khác có quan hệ với hoa nghiêm tự vấn đề, còn xin ngài thanh tải. Hoa nghiêm tự. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Đây cũng là một cái giáp cấp thế lực. Chính là trung thổ Phật môn ba tông một trong. Sơn môn tại thuộc trung kim đỉnh, có thể xưng thuộc châu ngay tại chỗ ch� Bất quá cái này đầu láo hổ có chút biệt khuất, không thể so đại hạ hoàng triều thuộc châu mục thống khoái bao nhiêu. Hướng nam, trực tiếp đối mặt ma giáo áp lực. Hướng bắc, thì là trung thổ thứ nhất võ đạo thánh địa, kiếm các. Sở dĩ hoa nghiêm tự một mực vô pháp lớn mạnh. Bất quá, cái này cuối cùng vẫn là một cái giáp cấp thế lực. Vắt ngang tại ma giáo Bắc thượng nhập thục phía trước, mạo xưng khi một khối hợp cách chướng ngại vật. Môi hở răng lạnh phía dưới, không muốn nhìn thấy ma vực tiến một bước mở rộng cái khác các trung tâm thổ thế lực Tại ma giáo tiến đánh hoa nghiêm tự thời điểm, chắc chắn sẽ trời Nam Biển bắt chạy tới tiếp viện. Tại Thục Châu một chỗ, hoa nghiêm tự, sẽ thành đối kháng ma giáo lâu cốt đầu cầu cùng phòng thủ điểm tựa. Thục Châu địa phương khác tình hướng đâu? Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi. Thanh Long ngũ đáp, bẩm giáo chủ, Thục Châu bây giờ tổng cộng có ớt cấp thế lực 7 cái, bình cấp thế lực 32 cái, bất nhập lưu đinh cấp thế lực hơn 400. Bản giáo nếu như phát lực, rất nhanh liền có thể càn quét Thục Châu. duy nhất có thể lo người Uẩn Sở Tín thành lời nói, hạ triều gần nhất có không chỉ một võ vương nhập thủ. lại có là thuộc Bắc Ba Châu kiếm các bên ngoài, còn có cách chúng ta gần nhất Kim đỉnh Hoa Nghiêm tự. Vậy liên chọn trước Hoa Nghiêm tự." Trần Lạc Dương dùng một loại tùy ý đạm mạc giọng điệu nói. Trước mắt cục diện, với hắn mà nói, loạn trong giằng ngoài, bên trong có Nguyên lão phái ngầu ngèo muốn động, ngoài có người trong chính đạo ý đồ hàng yêu phục ma. Hắn cần thời gian. Càng la loại thời điểm này, càng không thể sợ. Tốt nhất có thể giết gà khỉ. Chấn nhiếp trong ngoài bầy địch, gọi bọn hắn đoán không ra sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này lập vi đối tượng, cần phải cẩn thận lựa chọn. Không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu. Quá mạnh, ăn không vào, chính mình cho siếp để lộ, cái kia hết thảy đều xong đời lại các. Quá yếu, thì không được lập vi hiệu quả. Hoa nghiêm tử là cái không tệ mục tiêu. Là giáp cấp thế lực, nhưng lại tại đông đảo giáp cấp bên trong lệ yếu. Trần Lạc Dương trước đó nghiên cứu cả đêm tư liệu cùng tình báo về sau, đã nhìn chầm chầm nó Về sau hàng phục hạ triều thuộc châu mục là thu hoạch ngoài ý muốn, thế là vừa vận công khai buông lời, muốn chiếm đoạt thuộc châu. Bắt giặc bắt vua, hoa nghiêm tự cái này địa đầu xà chính là hàng đầu mục tiêu. Lấy ma giáo chi lực, thật muốn động thủ, hoa nghiêm tự khẳng định ngăn cản không nổi. Duy nhất có thể lo người, ở chỗ địa phương khác khả năng người tới chi viện. Giáo chủ, ngài nhìn nhân thủ phương diện điều phối. Thanh Long ngũ thận trọng hỏi. Trần Lạc Dương thầm cười khổ. Trong tay hắn tình báo cùng tư liệu chỉ có bộ phận Nghĩ điều binh khiển tướng, còn có chút không thể nào bắt đầu. Vạn nhất có cân nhắc không đúng chỗ địa phương, náo loạn ô Long chẳng phải là rụt rẻ. Bất quá, hắn trên mặt một bộ tính trước kỹ cảng, bày mưu nghi kế bộ ráng. Lệnh nhạt mở miệng, phun ra hai chữ. Lân cận. Thanh long ngũ nghe vậy, lúc này thi lễ, cận tuân giáo chủ rủ lệnh Sau đó lui ra khỏi phòng. Trong phòng lần nơi chỉ còn trần lạc dương một người, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem trong gương hai mắt chấp động Hắc Quang chính mình Hắn thân sắc có chút cổ quái. Cái này lệch ra đến nhân vật phản diện Đại Ma Vương Hòa phòng, xem như chính không tới. Trần Lạc Dương bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cùng chính đạo thánh địa hữu duyên, bởi vì ma giáo mà cửa nát nhà tan, bị Ngụy Quân tử thật ma đầu cấm ná, trải qua gian nguy. Sau đó nếu như có thể khổ tận cam lai, thành công thoát khốn cũng bái nhập kiếm các môn hạ, học thành thần công, tương lai diệt trừ ma giáo báo thù rửa hận, hàng ma vệ đạo, cái này dương hiệu phong Hòa phong ngược lại là rất chính a. Trần Lạc Dương cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn chơi tâm đã thức dậy, thế là tâm niệm liền câu thông trong đầu ấm đen, muốn một phần Dương Hiểu Phong tư liệu. Đối phương tu vi thấp, tốn hao huyết hồng kinh tương cũng ít, không ảnh hưởng toàn cục. Trần Lạc Dương nhẹ nhõm xem xét tư liệu. Kết quả hàng chữ thứ nhất liền để hắn sử sốt. Dương, Tống, Hiểu Phong, 16 tuổi. Vừa mới đi lên cứ như vậy kình bạo sao? Trần Lạc Dương nháy mắt mấy cái. Trong lòng bắt quái chi hỏa nháy mắt cháy hừng hực. Chương 12. liền quyết định là ngươi. Dương, Tống, Hiểu Phong. A thông suốt, kích thích. Ý là, vị này Dương thiếu hiệp kỳ thật họ Tống. Trần Lạc Dương vội vàng xem xét Dương Hiểu Phong cuộc đời tư liệu. Quả nhiên, hàng chữ thứ nhất kinh bảo 10 phần. Cha đẻ Tống Luân, mẹ đẻ Đông Chân Nhi. Đông Chân Nhi có thai trong lúc đó gả cho Dương Hiển. sinh con lấy tên Dương Hiểu Phong. Trần Lạc Dương thấy liễu lưỡi. Sắt vách lao Tống như bức à. Sau đó Trần Lạc Dương bỗng nhiên cảm giác Tống Luân cái tên này có chút quen mắt. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, trước đó nhìn trong Ngọc Giản Tình bao lúc, từng có một đầu đơn giản đề cập cái tên này. Ngũ Sắc Đường Đường chủ, Tiểu Mệnh Phi Long Tống Luân. Trần Lạc Dương trên mặt lộ ra mấy phần ngoạn vị tiểu dung. Ngũ sát Đường, giáp cấp thế lực một trong Là Đại Hạ Hoàng triều bên trong số lượng không nhiều còn sinh động hắc đạo hào hùng. Một mực chiếm cư du Châu Sơn thành thủy đạo, gần như cát cứ xương vương. Đường chủ Cửu Mệnh Phi Long Tống Luân chính là thần châu Tây Nam Hắc đạo đệ nhất nhân, Du Châu bảy núi 12 lĩnh trung chủ, đồng thời cũng là đại giang thượng Du 36 đường thủy trại Lao đại đứng đầu. Ngũ sắc đường tại Du Châu, cùng Thái ất đạo tông tại Ngật Châu, Hoa Nghiêm tự tại Thục Châu không sai biệt lắm, đều là sương hùng một phương cự phách. Tống Luân mọi việc đều thuận lợi, thủ hạ Ngũ sắc đường lại nhân tài đông đúc, kẹp ở đại hạ hoàng triều cùng trong ma giáo ở giữa, nhiều năm sừng sững không ngã. Bất quá, trên đời trùng tên trùng họ quá nhiều người. Này Tống Luân phải chăng kia Tống Luân? Trần Lạc Dương một lần nữa nhìn Dương Hiểu Phong cuộc đời tư liệu, sau đó hắn liền thấy như thế một đầu. Sáu tuổi lúc được cha đẻ Tống Luân trong bóng tối đưa Vân Tinh thảo phục dụng cải mạch đổi thủy, đánh xuống kiên cố tu luyện võ đạo cơ sở. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. 16 tuổi tiên thiên võ sư, tại giáp cấp thế lực không hiếm thấy. Nhưng phi hoàng môn một cái bính cấp môn phái muốn bồi dưỡng được nhân vật thiên tài như vậy, chỉ có thể tìm vận may. Dương Hiểu Phong có hiện tại thân thủ Có lẽ bản thân hắn Thiên Tư Ngộ tính xác thực không nhanh, nhưng khẳng định cũng có hắn thân sinh lão tử công lao. Vân Tinh Thảo. Trần Lạc Dương đứng dậy, đến trong phòng trước kệ sách, lật ra một bản Thần Châu Linh Thảo cương mục tinh tế tìm đọc. Dựa theo kể trên ghi chép, Vân Tinh Thảo là một loại cực kỳ hiếm quý linh dược. Phương mắt toàn bộ Thần Châu Hạo thổ cũng khó khăn thấy một gốc, muốn tìm cơ bản toàn dựa vào vật khí, tìm kiếm, còn có thể là người bình thường đi hảo vận. Nhưng muốn sử dụng linh dược này giúp người cải mạch đổi thủy, thì nhất định phải trí ít võ vương chi cảnh cường giả xuất thủ mới được, chút nào chấp nhận không được. Dạng này Tống Luân, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ngũ sắc đường một cái kia. Lúc này thật có chút ý tứ. Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Dựa theo ma giáo tình báo, Tống Luân tu luyện võ đạo tuyệt học là gì Mặc dù không ảnh hưởng nam tính Hùng phong, nhưng cũng sẽ không có hậu đại. Điểm này không phải bí mật, cơ bản cử thế đều biết. Bất quá, tính toán thời gian, 16 năm trước, khả năng hắn võ đạo chưa đại thành. Sở dĩ có cá lọt lưới Tống Luân về sau tìm được đông chân nhi mẹ con Nhưng lại giữ kín không nói ra Giả vờ như chẳng biết Trần Lạc Dương suy đoán Vị này giang hổ mánh nhân có thể là không muốn ngoại giới biết hắn kỳ thật có hậu tự Vừa đến, bảo mật phía dưới Đông chân nhi mẹ con an toàn hơn Thứ hai, Tống Luân chính mình cũng tránh lo hô về sau Có thể buông tay buông chân dốc sức làm Ngũ sát đường hùng cứ du Châu Uy phong bắt diện Nhưng tương tự gió to sóng lớn Một khi vô ý lật ra thuyền khả năng liền lại không xoay người cơ hội. Chỉ tiếc trời có bất chắc mưa gió, Dương Hiểu phong trọc tới ma giáo trên đầu, cho phi hoàng môn đưa tới thai họa diệt môn. Dương thiếu hiệp mình bây giờ cũng thành tù nhân. Bất quá, bản thân hắn cũng không biết mình thân thế. Tống Luân trước mắt thu chưa lấy được phong thanh cũng còn chưa nhất định. Trần Lạc Dương khỏe miệng bộc lộ cổ quái ý cười. Đây thật là ngoài ý muốn chi hỉ, có lẽ là một cơ hội. Cũng không biết, Tống Đại Đường chủ năm đó vụn trộm hạ giống, phải chăng không chỉ một Vân tinh thảo cực kỳ hiếm quý, Tống Luân vận khí cho dù tốt cũng không có nhiều. Chịu đầu tư đến Dương Hiểu Phong trên thân, nói rõ hắn đối với Dương Hiểu Phong có lẽ còn là rất xem trọng. Trần Lạc Dương kiểm tra một chút ấm đen bên trong huyết hồng quần tương. Dư lượng có hạ. Tạm thời trước thông thả dùng trên người Tống Luân. Hắn nhẹ nhàng gõ vang tùy thân ngọc bội, gọi bọn thủ hạ, phân phó bọn hắn tận lực nhiều thu thập thuộc châu phụ cận địa phương khác đỉnh tiêm thế lực tình báo, cũng chú ý động tĩnh. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát cùng thuộc châu tương liên dù châu. Người phía dưới lập tức làm theo, cũng rất có năng suất, cực trong thời gian ngắn đưa tới Trần Lạc Dương muốn tin tức. Trần Lạc Dương không vội không hoàng hốt, tinh tế xem xét. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, hắn một bên tu luyện, một bên tiếp tục đọc qua các loại tình báo tin tức còn có thư tịch tài liệu. Có chuyện, hắn một mực để ở trong lòng. Chính mình thân ở Cam Lộ Sơn Trang Hành Tùng, khả năng cho người ngoài biết. Ai tiết lộ ra ngoài? Tên gọi Lao Phúc Lao giả áo xám đã chuyển về tin tức. Ứng thanh thanh một đường hướng b Thẳng tiến về thuộc Bắc Ba Châu Kiếm Các, cũng không bất cứ gì thường nào chỗ. Bất luận kinh nghiệm giang hồ vẫn là tu vi cảnh giới, lao phúc đều thắng qua thiếu nữ. Theo lý thuyết ứng thanh thanh không thể nào tại hắn ngay dưới mắt đùa nghịch thủ đoạn. Không phải nàng, vậy cũng chỉ có thể là ma giáo nội bộ người. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn mình trước mặt. Nội thị Tổng Quản Vân Nương, đang tất cung tất kính, hơi có chút lo lắng bất an. Nô tì ngu rốt, tìm người trước làm cái bản dùng thử không biết phải chăng là hợp giáo chủ tâm ý. Tại nàng bên người, đứng một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Trần Lạc Dương nhận ra là mỗi ngày hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo thị nữ một trong. Thiếu nữ trên thân không còn là lụa mỏng áo mỏng, mà là đổi thành một thân đen kịt bằng da quần áo bó, bao khỏa toàn thân, thẳng thẻ tới cổ tay cổ chân. Trần Lạc Dương không thể không khẳng định nhà mình người hầu tự chủ sức sáng tạo. Cái này thân quần áo bó, hẳn là dùng truyền thống nước dựa vào, cũng chính là cái này nếp xưa thế giới đồ lặn đổi ra. Nguyên bản cổ áo thậm chí đầu hẳn là cũng bao cực kỳ chặt chẽ. Nhưng Vân Nương tìm tới thợ may mang trên đầu mũ sẽ rơi, cổ áo cũng cắt mở. Mà lại, phi thường có ngộ tính ở trước ngực cắt cái lỗ hồng. Một mực cắt đến ngực chính giữa vị trí. Thiếu nữ bên trong rõ ràng là chân không. Thế là một vệt trắng nõn, một đạo khe rãnh nửa che nửa để lộ. Phi thường phù hợp Trần giáo chủ thẩm mỹ. Điểm này là hắn lúc trước không có nói tới, nhưng Vân Nương đám người ngạnh sinh sinh chính mình phỏng đoán ra. Trình độ nào đó đến nói Cái này có lẽ cũng coi như nhân sĩ chuyên nghiệp nhạy cảm thiếu giác Trần Lạc Dương nhịn không được trong lòng cho điểm cái khen bất quá cũng có chỗ thiếu sót truyền thống đổ lặn chất liệu phi thường dài mà lại cũng không phải là hoàn toàn tu thân hoàn toàn không đủ để hoàn toàn nổi bật nữ tính đường con đẹp Mặc dù vân Nương đám người đã làm sửa chữa để quần áo tận lực thiết thân nhưng bởi vì chất liệu quá dài sở dĩ khoảng cách Trần Lạc Dương mong muốn còn có khoảng cách thậm chí có chút buồn cười tương phần manh hắn sát mặt lạnh nhạt Khẽ gật đầu, rất tốt, chỉ là chất liệu tăng thêm điểm. Nô tỷ đã phân phó người, đi tìm thích hợp hơn vật liệu, đường xá quan hệ, khẩn cầu giáo chủ tha thứ chút thời gian. Vân Nương cung kính đáp. Ừ, không sai, mạch suy nghĩ là đúng. Trần Lạc Dương nói ra, không cần thư giãn, tiếp tục nhiều động tâm. Vân Nương vội vàng nói, là, giáo chủ. Trần Lạc Dương tùy ý nói ra, được, đi xuống đi. Vân Nương cùng thị nữ không dám lưu thêm, vội vàng lưu ra. Trong phòng chỉ còn chính mình một người, Trần Lạc Dương cười khổ. Cái này thật là huấn luyện ta sự nhẫn mại, nhanh đưa tổn thương dưỡng tốt, bằng không không phải nghẹn nổ không thể. Lúc này, trên người hắn ngọc bội vang lên một tiếng. Trần Lạc Dương thu nạp tâm tư, làm đáp lại gõ ngọc bội một chút. Rất nhanh, kim cương xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất, bẩm giáo chủ, thượng quan tùng lao nhi kia chạy tới. Thượng quan tùng, Trần Lạc Dương về suy nghĩ một chút. Chính hắn cái kia phần kinh lịch trong tư liệu Tại Đăng Lâm Ma giáo giáo chủ chi vị về sau, có một câu như vậy miêu tả. Mạng trúc dung hộ pháp thượng quan Tùng rỡ xuống hộ pháp chức vụ, thăng nhập Nguyên lão các, bổ vì thứ thất trưởng lão. Nói là thăng nhập Nguyên lao các, nhưng kỳ thật là minh thăng ám hàng. Cam lộ sơn trang dạng này bí mật hương đường, chẳng qua là Ma giáo vươn vào trung thổ xúc giác một trong mà thôi. Tại rộng lớn Nam Hoang Ma vực, chứ Ma giáo tổng đàn bên ngoài, còn có bát phương phân đà, phân biệt trấn thủ từng mảnh từng mảnh rộng lớn thiên địa, xác lập Ma giáo đối với nơi đó thống trị. Phân đà hộ pháp toàn đều giống như một mình đảm đương một phía quan to một phương. Ma Nguyên Lão các nhìn như địa vị tôn sùng cao cao tại thượng, thực quyền lợi ích lại ít. Trần đại giáo chủ nhậm trước sau đại lực để bạc trẻ trung phái, thượng quan tùng cái này thứ thất trưởng lão, chính là lợi ích bị hao tổn Nguyên Lão phái một trong. Hán từ Nam Hoang Ma vực tổng đàn vạn giảm xa xôi chạy đến Tục Châu, khẳng định không phải hỏi an đơn giản như vậy. Trần Lạc Dương ngay lập tức liền nhớ lại lúc trước thủ hạ báo cáo. Tổng đàn bên kia, chính lưu truyền hắn trọng thương tin tức. Nguyên Lão phải ngò ngòe muốn đậu. Vị này thứ thất trưởng Lão, là điều tra dò xét tới. Để hắn tiến đến. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư, trên mặt một bộ vẻ không đáng kể. Kim cương đáp, tuân mệnh. Trốc lát, một cái tướng mạo nho nhã Lão giả đi vào trước mặt. Hắn hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, Thượng quan Tùng tham kiến giáo chủ. Bản tọa không nhớ rõ triệu kiến qua người. Trần Lạc Dương lật xem tài liệu, không có quay đầu nhìn hắn. Thượng quan Tùng trên mặt lễ nghi không có thể bắt bẻ, cung kính nói ra Giáo chủ thánh giá ở lại Thục Châu, nhiều ngày không trở về ma vực, bọn giáo chúng đều phi thường quan tâm ngài ủy thác lao hủ trước tới thăm. Như thế nói đến, là các ngươi có lòng. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, hiện tại thăm viên qua, vậy liền về đi. Thượng quan Tùng nói ra, nghe thuyết giáo chủ muốn đối Thục Châu dụ binh. Mặt ngoài nhìn Trần Lạc Dương, nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Hắn muốn xác định Trần Lạc Dương đến cùng có bị thương hay không, thương thế nhẹ vẫn là nặng, lần này tiến đánh Thục Châu quá trình bên trong mới có thể nhìn ra dấu vết để lại. Lao hủ bất tải, cũng muốn vì ta thần giáo đại nghiệp tận một phần lực. Thượng Quan Tùng lời còn chưa dứt, Trần Lạc Dương thuận miệng liền nói ra, "Tuất, tiên phong chính là ngươi." Ma giáo thất trưởng lão hô hấp có chút cứng lại, "Ách, giáo chủ có lệnh, lao hủ tự khi tuân theo, chỉ là lao hủ lần này độc thân đến đây." Trần Lạc Dương ánh mắt lúc này cuối cùng từ thư quyển bên trên rời. Một đôi chớp động lóe quang đôi mắt, lẳng lặng nhìn xem Thượng Quan Tùng. "Có vấn đề?" Chương 13 Kế hoạch sơ bộ thành công. Đối mặt cặp kia chớp động lóe quang đôi mắt, thượng quan tùng túi lầu xuống. Tích Huy phía dưới, cho dù suy đoán đối phương có thương tích trong người, hắn cũng không có can đảm một người đối mặt giáo chủ. Có thể vì thần giáo vượt mọi trong gai, là lao hủ vinh hạnh. Thượng quan tùng nói khẽ, lao hủ chỉ là lo lắng cho mình dàn mua vô năng, chậm trễ thần giáo cùng giáo chủ ngài đại kế. Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Trần Lạc Dương thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem sách, ngươi nghe lệnh làm việc là đủ. La Cần tuân giáo chủ rủ lệnh. Thượng quan Tùng thở sâu. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn lại, liền gặp Kim Cương đứng ở một bên, chính hướng hắn nguyết miệng ha ha cười ngây ngô. Thượng quan Tùng khóc không ra nước mắt. Trần lạc dương trên mặt không có chút rung động nào, trong lòng thì thở phào. Kế hoạch của mình, trước mắt xem ra mới gặp hiệu quả. Giải quyết tuệ giác Pháp Vương cùng hạ triều thuộc Châu Mục, cũng hạ lệnh triệu tập nhân mã trinh phạt thuộc Châu, thể hiện ra cường thế tiến thủ tư thái. Để hữu tâm làm loạn người sở vốt không rõ hắn thương thế đến tuột cùng như thế nào. Thượng quan tùng chủ động đến đây, kỳ thật hiển lộ đối phương trọc dạ Nếu như có thể một mực kéo dài thêm, kéo dài đến chính mình thương thế khỏi hẳn tu vi phục hồi một ngày, chính là mặt khác thuận theo thiên địa. Không dễ dàng. Nhưng phải cố gắng. Lúc này, Trần Lạc Dương trên thân ngọc đội nhẹ nhàng vang lên ba tiếng. Hắn bây giờ rất nhuẩn nhuyễn đáp lại ba lần. Tiến đến hai người. Một người trung niên nam tử là Thanh Long Ngũ. Một người khác thì là cái dáng người thon gầy, màu da tái nhận thanh niên nam tử. Thuộc hạ Thanh Long Điện, Thanh Long Tam, tham kiến giáo chủ, giáo chủ Văn An. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu. hắn trước đây mượn khảo giác chi danh từ Thanh Long Ngũ trong miệng moi ra qua Thanh Long Điện đại khái tình huống. Thanh Long Tam, là Thanh Long thất túc bên trong, nắm giữ tình báo thu thập xử lý hai người một trong. Người này cùng Thanh Long Ngũ đồng dạng, tại Thanh Long thất túc bên trong không dùng võ lực tăng trưởng, nhưng quyền lực và trách nhiệm cực nạo. Hắn là Thanh Long Điện, thậm chí cả Ma giáo Lô Thại, con mắt. Thủ hạ thống lĩnh nhiều cái tầng cấp, khó mà tính toán, vô cùng bất nhập thám tử thái mắt. Bình thường Chu Du thiên hạ, hành tung bất định. Lần này là bởi vì giáo chủ Trinh Phạt Thục Châu, đại chiến buông xuống, sở dị chuyên môn chạy đến giáo chủ dưới trướng nghe lệnh. Nói một chút đi." Trần Lạc Dương nói. Đọc Truy hệ. Thục Châu phụ cận, Thục Bác Ba Châu kiếm các đã có cao thủ động thân xuôi nam dấu hiệu, ý đồ tiếp viện thuộc Trung Hoa nghiêm tự. Nhân số cùng thân phận còn chờ tiến một bước xác minh. Thục Đông Du Châu, Ngũ Sát Đường cũng có động tính, Ngũ Sát Đường đường chủ Tống Luân có khả năng tự mình nhập tục Ngạc Châu Thái Ất Đạo Tông, Tần Châu Triệu Thị Gia Tộc, cùng Hạ Triều Đô Thành, cũng đều có nhân viên điều động hiện tượng, nhưng còn không có thành hàng, thuộc Hạ sẽ sai người nhìn chằm chằm.